Anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Trai nhà nghèo, tác giả Cao Toại qua sự thể hiện của giọng đọc Anh Khôi. Cuối cùng, cô ấy bằng lòng lấy tôi, người phụ nữ đã ly dị chồng, lớn hơn tôi 6 tuổi. Người mà cách đây gần ba năm tôi phải luôn luôn khúng núm gọi bằng chị, xưng em ngọt sớt, người đã từng và đang là bà chủ của tôi. Nàng tên là Hậu, ở tuổi 32, dung nhan của nàng chẳng có gì đặc sắc, gò má cao, miệng hơi rộng, khuôn mặt khắc khổ và từng trải. Có người thì được, nhất là khi nàng mặc váy, nàng đặc biệt ít nói. Ít biểu lộ cảm xúc với người đang nói chuyện. Chuyện nàng phát lên trong làm ăn. Đứng đầu một sĩ nghiệp tư nhân xuất khẩu thủy sản ở thành phố này nghe nói là chuyện tình cờ. Nàng đã từ chối theo ba má sang định cư ở nước khác chỉ vì nàng rất yêu chồng mình. Thế mà thằng chồng phản bội. Đi với người khác. Nàng hận lắm. Cuối cùng phải làm đơn ly dị. Tự đặt dấu chấm hết cho tình yêu của mình. Hùn vốn làm ăn với người bà con. Nàng chịu khó tảo tần, rồi đến lúc nước nhà mở cửa, nàng phất lên như diều gặp gió. Đang thất nghiệp dài dài, nghe xí nghiệp của nàng thông báo tuyển công nhân, tôi đăng tên. Lời thông báo trên tivi hấp dẫn lắm, lương cơ bản 400 ngàn, kèm theo một bữa ăn trưa. Còn gì hơn đối với tôi lúc ấy nữa? Sau khi học xong lớp 12, thi trượt đại học. Tôi nản chí với con đường công danh sự nghiệp, thử vận may kiếm sống không biết bao nhiêu công việc, xích lô, ba gác, phụ nể, chặt cây. Nghề nào cũng chỉ được năm bảy bữa. Người ta bảo có chí thì nên. chí của tôi cứ nhũn ra, không bền được. Ngày đầu tiên trước đám đông công nhân mới tuyển, mặt nàng lạnh tanh, giọng nói từ hai hàm răng khít khìn dịt nghe chua và nghiêm. Ở đây ngày làm việc 8 giờ, khi làm phải mang theo bảo hộ lao động, tuân thủ mọi chỉ đạo của người hướng dẫn, hưởng lương theo sản phẩm, làm là làm, chơi là chơi. Tôi đứng cúi mặt, người nóng bừng, tai ủ lên, sau đó không nghe được nàng nói gì nữa. cái tự ái của thằng đàn ông dâng lên trong người tôi, tôi thấy ớn lạnh. Thôi, cứ làm thử ít bữa xem sao. Khó gặm lại tách. Lo gì? Được chừng tuần lễ, tôi muốn bỏ việc. Buổi sáng đứng trên chiếc bàn đá, mặc áo quần bảo hộ lao động, chiếc tạp dề ni lông lùng lẳng trước bụng, tay đeo găng cao su, mỏng sụp vào chậu cá ướp lạnh bút đến thấu xương. Giải lao giữa giờ 15 phút rồi lại đứng rũ gối cho đến 11 giờ mới được nghỉ tay ăn cơm. Chiều một rưỡi đứng tiếp đến 5 giờ. Vẫn những con mực lột vỏ. Bóc yếm. Vứt ruột. Vứt đầu chỉ lấy thân. Cân đủ trọng lượng rồi cho vào bao bì. Quảng lên băng chuyển đưa sang bộ phận khác. Liền tay. Liền tay không khi nào nghỉ. Lương trả theo sản phẩm. Ai cũng chúi mũi vào làm như ma đuổi sau lưng. Kiểu bóc lột ấy chỉ tư bản mới có. tạm ứng được trăm bạc của tuần lễ đầu, tôi rủ mấy thằng bạn thân nhậu lai like dài. Nhân thể hỏi xem có đứa nào có công việc gì khá hơn không? Bốn thằng bạn hồi học phổ thông với tôi là năm bên sị rượu đế và đĩa thịt vịt. Tôi tập một hớp rượu rồi vào chuyện. Nói thật với tụi bay tạo ớn tận cổ. Nó bóc lột tận xương tận tủy. Làm gì phải cho người ta nghỉ ngơi với chứ? Tạo tích, không làm nữa. Lương bạc triệu cũng đếch cần. Tụi tạo cũng không có việc, chơi giải giải Một thằng bạn tiếp lời, thằng này cứ như ông cụ non, khi nào cũng dậy đời, chưa có đứng núi này trông núi nọ. Mày phải dáng làm thêm vài tháng nữa, bây giờ công chuyện làm ăn đâu cũng khó. Một thằng khác khà một hơi rượu trăm phần trăm, đặt chiếc ly đánh bốp lên bàn, nhai triệu chảo miếng thịt vịt trong miệng nói xen vào. Thằng giám đốc sao? Coi có ngon không? Con mẹ giám đốc mới chết chứ. Tôi buột miệng. Thôi, mày bỏ đi cho tao. Nấp gấu váy đàn bà nhục lắm. Con ạ, bỏ đi. Ừ, tao cũng đang tính bỏ. Nhưng tụi mày phải kiếm cho tao việc khác. Cả bọn im lặng chỗ mắt nhìn nhau rồi lạng sang chuyện khác. Tôi biết hỏng chuyện. Không dám rời công việc ở nơi làm mới. Bấm bụng làm cho đủ tháng. Chiều thứ bảy cuối tuần. Cô thư ký của mụ giám đốc, lúc ấy tôi căm ghét nàng, coi nàng là người bóc lột. Tụi công nhân sau lưng đều gọi nàng là mụ, gọi tôi lên. Tôi tưởng có chuyện gì, vừa thay áo vừa lo. Trên đường đi đến phòng giám đốc, tim tôi đập thình thịch, áo đẫm mồ hôi. Cửa phòng giám đốc khép hở, tôi gõ cửa bước vào với tâm trạng lo lắng. Tôi khúng núm. Dạ, chị cho gọi em. Nàng mỉm cười. Lần đầu tiên tôi thấy nàng cười. Kéo ghế mời tôi ngồi rồi trao cho tôi chiếc phong bì. Lương của anh tháng này được 750 ngàn. Anh là một trong những người có năng suất cao nhất xí nghiệp. Tôi quyết định thưởng thêm cho anh 100 ngàn đồng nữa. Tôi từ trạng thái lo lắng chuyển sang trạng thái vui mừng. Tai tôi chín rử, Mặt nóng bừng lên. Tôi không dám nhìn vào mặt nàng. Cũng không dám đưa tay đón chiếc phong bì. Tôi ngồi nghệt như phóng. Nàng quay đi giấu một nụ cười kín đáo. Rồi quay lại bảo tôi. Vẫn giọng bà chủ. Thôi anh về. Tháng sau nhớ làm cho tốt. Tôi biếu má tôi hai trăm ngàn. Còn lại rủ mấy thằng bạn đi nhậu. Chiều nào cũng nhậu. Nhậu tới khuya. Tới lúc cả đám say mềm. Tôi cũng say. Có hôm nôn thúc nôn tháo. Một hai giờ sáng mới về tới nhà. Sáu giờ má tôi thức dậy. Quể hoài đạp xe đi làm. Người mỏi như như vừa qua trận ốm. Tôi không thiết tha gì đến công việc. Tháng đó tôi đi chậm bảy buổi. Năng suất kém nhất xí nghiệp. Nàng gọi tôi lên. Vẻ mặt lạnh lùng. Giọng trì chiết. Tôi thất vọng vì anh. Tháng này anh đi chậm bảy buổi. Năng suất thấp. Lương anh tháng này được 400 ngàn. Tôi phạt anh 100 ngàn vì không chấp hành đúng giờ giấc của xí nghiệp. Tôi cúi gặp mặt, ngượng thiếu nước đồn thổ. Không biết nàng có nhìn tôi không, hay thái độ có chút ân hận của tôi làm nàng động lòng. Giọng nàng đột nhiên hạ xuống. Nhưng anh là công nhân mới tuyển, tôi tạm thời bỏ cái lệ phạt cho anh. Tôi cầm phong bì tiền lương trong tay. Cảm thấy nhục nhã không sao tả được. Tôi căm giận cái thói vừa đánh vừa xoa của nàng. Toàn vứt chiếc phong bì ra về Đầu óc quay cuồng. Tôi bặm môi cố nén cơn giận đang dâng trào. Nàng vẫn lạnh tanh ngồi bên bàn viết. Thật đáng nguyền rủa Tôi đã tự nộp mình cho nàng với đồng lương cỏm cõi. Và những lời hứa ngon ngọt để hôm nay nàng hạ nhục tôi. Tôi như phát điên lên. Muốn bỏ ngay sĩ nghiệp và không thèm nhìn mặt mụ chủ ác nghiệt kia lần nữa. Nhưng nàng bước đến bên, dịu dàng cười vỗ vai tôi rất thân mật. Cũng lỗi tại anh nữa. Nói xong, nàng vẫn cười. Tôi cảm thấy như vừa nhận một gáo nước mát của nàng rội lên cái đầu bốc lửa của tôi. Nàng đứng nhìn tôi, đôi mắt độ lượng như cô giáo đang nhìn một học sinh phạm lỗi. Tôi nhẹ người. Cảm giác như vừa bị mẹ đánh bằng bàn tay phải rồi lại vỗ về. An ủi bằng bàn tay phải rồi lại vỗ về. An ủi bằng bàn tay trái. Cơn giận tan biến khi nào không hay. Tôi cúi chào ra về. Tôi đạp xe ra biển. Gió chiều tung những đợt sóng trắng xóa lên bờ cát mịn. Mùi cá, mùi rong ủng bốc lên từ bến cảng và gió nồm mát lạnh làm tôi tỉnh lại. Tôi nghĩ về những gì vừa xảy ra. Chập trờn như một cơn ác mộng. Lòng tôi đắng nghét. Ở tuổi 26, như người khác đã có nghề nghiệp, có gia đình, tôi vẫn hai bàn tay trắng. Tôi ngồi xuống ghế đá trên bờ biển, gọi một cốc nước rửa tươi, miên man nghĩ về nàng. Nghĩ ra nàng có lý. Lỗi tại tôi. Nhưng giá nàng cứ phạt. Đừng có tha thứ cho tôi thì đỡ nhục hơn không. Cử chỉ cao thượng sau lời cảnh báo của nàng làm tôi muối mặt. Và lần đầu tiên lãnh lương xong, tôi không rủ bạn bè đi nhậu. Vui sướng nỗi gì nữa mà uống. Nào đã hết đắng cay. Những tháng sau, tôi bị đổi chỗ làm xoành xoạch. Lúc ra cảng cá nhập hàng. Lúc áp tải hàng vào Sài Gòn. Lúc thay bảo vệ trực đêm. Tệ hại hơn, nàng đẩy tôi ra một trại chăn nuôi vịt ở ngoại ô. Nơi những thứ phế thải từ cá mực được tận dụng để nuôi vịt, tôi căm giận nàng, tủi nhục với những đồng lương, đồng thường, thâm tâm muốn thôi việc, nhưng chưa mua được ván nên chưa tiện bán thuyền. Cuối tháng thứ sáu, nàng lại gọi tôi lên. Tất nhiên là tôi không hồi hộp nữa. Nhưng lại có chuyện gì nữa mới được chứ? Đầy ải một con người như vậy chưa đủ sao? Tôi làm việc tốt, năng suất cao. Chẳng có gì mà sợ. Quả thực, nàng đem đến cho tôi một tin quá sững sờ. Anh Toàn này, Toàn là tên tôi. Bước đầu thử thách ở xí nghiệp anh đã vượt qua. Chúng tôi có ý định cử anh học lớp quản trị kinh doanh trong hai năm. Xí nghiệp đại thọ toàn bộ. Từ tháng sau, anh sẽ nghỉ để đi học. Mọi thủ tục tôi đã lo cho anh đầy đủ. Nàng nói xong và đưa mắt dò xét tôi bần thần những ác cảm về nàng đã dồn tôi vào tâm trạng giằng xé giữa nhận lời và từ chối đi học có nghĩa là chịu ơn nàng sẽ dẫn thêm vào con đường nô lệ cho một người đàn bà mà tôi căm ghét nhận lời là chấp cánh cho những ước mơ còn dang dở tôi chưa tìm ra câu trả lời nàng nói tiếp anh đồng ý nhé cả xí nghiệp chỉ chọn được mình anh Nàng gọi tài vụ ứng trước cho tôi ba tháng lương. Nàng chủ động tất cả. Dồn tôi vào thế bị động. tiễn tôi ra cửa. Nàng nói. Chiều nay xí nghiệp mời anh dùng cơm. Bây giờ ở nhà hàng Biển Tím. Chúng tôi chờ anh. Tôi ra phố. Tạt vào hàng quần áo may sẵn mua một bộ quần áo đẹp nhất cho buổi tối gặp mặt. Chọn bộ này. Thử vào. Không vừa ý lại đổi bộ khác. Bán hàng là một cô gái trẻ, tuy vẫn tươi cười chiều ý tôi nhưng trong giọng nói đã có ý trách móc. Người như anh mặc bộ nào cũng đẹp, cứ kén chọn mãi. Cuối cùng, tôi chọn được bộ quần áo và đôi giày vừa ý. Về nhà, tôi lao vào nhà tắm, tẩy sạch cái mùi cá mực tanh tao băng xa phòng thơm và dầu gội đầu của cô em gái trong nhà tắm. Ôi, 6 tháng trời ai ở cái xứ nghiệp khốn khổ kia. Tôi không ngờ tôi đã được đổi đời. Trong nhà tắm tôi hát lên khe khẽ Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Mấy đứa em ở ngoài nghe được. Đấm nhau cười. Anh hai hôm nay sao vui dữ. Chắc mới tìm được em nào. Thắng bộ cánh mới mua. Trải tóc gọn gàng. Tôi tự ngắm mình trong gương. Quần áo cũng làm cho người ta đẹp lên thật. Ngày thường. Tôi vẫn được bạn bè phong cho cái danh hiệu dởm công tử đẹp trai con nhà nghèo. Tôi mỉm cười. Mặt mũi tôi coi cũng được. Cao 1m70. Thân hình cân đối. Chẳng hơn ai cũng chẳng kém ai. Thấy tôi ăn mặc đẹp má tôi cười. Con chuẩn bị đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? Ảnh đi với bồ đó má à? Mấy đứa em rúc rích cười. Ừ, tao đi với bồ. Có bồ đi cũng tốt. Tôi đỏ mặt chống chế. Đêm trên biển hình như xuống muộn. Nước biển tím dần thành một khối. Tựa hồ như một sa mạc tím mênh mông. Đèn đánh cá răng thành dãy ngoài khơi. Từ trong bờ nhìn ra cứ ngỡ là một thành phố khác. Tôi đến nhà hàng biển tím nằm ngay trên bờ biển lúc 6 giờ rưỡi nhưng không dám vào đó mà ngồi uống nước trong một quán đối diện. Chờ đúng 7 giờ mới sang. Nhìn quanh không thấy chiếc Toyota của sĩ nghiệp đầu cả. Hay mình nghe nhầm giờ giấc và địa điểm. Không thể nhầm được. Nhà hàng biển tím lúc 7 giờ. Chúng tôi chờ anh. Tôi mạnh dạn bước vào. Cũng không có người của sĩ nghiệp. Tôi toàn bước ra. Chợt nghe tiếng ai gọi tôi. Anh Toàn. Tôi nhận ra tiếng nàng. Nàng ngồi bên một chiếc bàn có chậu cảnh tre khuất. Nên tôi không nhìn thấy. Tôi bước lại phía nàng. Nàng cũng đứng dậy đi về phía tôi hôm nay nàng ăn bận rất đẹp, váy hoa màu đậm, đầu tóc quấn gọn gàng, tóc hai bên tai được uốn khum lại làm cho khuôn mặt nàng trở nên bầu bĩnh, hai gò má bớt nhô, đôi môi được tô một chút son hồng, mắt màu xanh nhạt, trông nàng ăn mặc đẹp hơn ngày thường. nàng bối rối nhìn tôi, chúng tôi ngồi xuống bên bàn, nàng phân bua, hôm nay. Mấy đứa nhỏ bên sĩ nghiệp bận. Suốt buổi cơm tối, chúng tôi nói chuyện với nhau rất ít. Tôi không dám nhìn nàng, lơ đãng nhìn ra biển. Nàng cũng vậy, nàng cũng nhìn ra biển. Nhưng khi nhìn trộm nàng, tôi vô tình gặp ánh mắt của nàng đang nhìn về phía tôi. Tâm trạng tôi cứ bâng khuâng, thảng thốt. Chỉ có biển mới hay. Chúng tôi ngồi với biển rất lâu. Bầng quờ ram ba câu chuyện không đầu. Không cuối. Chia tay. Nàng bắt tay tôi. Đôi bàn tay thon thả và ấm nóng. Tim tôi rộn lên. Tôi đề mê trong một cảm giác bần thần. Và trong ký ức của tôi lại hiện về rõ nét câu thơ của ai đó. Phút chia tay ta chỉ nắm tay mình. Điều chưa nói thì bàn tay đã nói. Hình như bàn tay tôi đang siết chặt tay nàng đã nói hộ tôi. Nàng nói rất nhỏ. Anh dáng học cho tốt, thỉnh thoảng tôi sẽ đến thăm anh. Đêm phố biển đã thương người, tôi đặt xe chậm rãi, miên man nghĩ về kỷ niệm vừa qua. Tôi đã học được một tháng, và không có gì khó khăn trong việc học hành. Đúng như đã hứa, nàng đến thăm tôi. Tôi đang đánh quần sa lọn ngồi học. Anh văn má tôi báo có khách. Nàng đến với một người bạn gái, và một túi nhỏ cầm tay. Nàng lễ phép chào má tôi, trao gói quà nhỏ cho bà, bắt chuyện với mấy đứa em với một cử chỉ rất tự nhiên. Tôi hơi ngượng vì nàng đến quá đột ngột, lúng túng giới thiệu với má. Đây là chị Hậu, giám đốc của con. Má tôi hơi ngạc nhiên, đứng chân chân nhìn nàng, mãi sau mới nhớ quên pha trà mời khách, hình như trong buổi đến thăm đầu tiên. Nàng chỉ dù gì ngồi nói chuyện với má tôi bên chiếc giường con. Còn tôi, tôi ngồi tiếp bạn gái của nàng. Nàng về, má tôi cứ tấm tắc. Con nhỏ được người được nếp, làm ăn giỏi giang. Đấy, anh cứ nói kê gương chị ấy mà học hành. Nói sao được má? Người ta có vốn liếng, còn nhà mình nghèo rớt mồng tơi. Không ai giàu ba họ. Không ai đẻ ra là giàu có. Tất cả hai bàn tay mình mà ra. Má tôi bảo vậy. Những tháng sau đó, nàng vẫn đến thăm tôi. Khi đi với cô tài vụ đem tiền lương cho tôi, khi đi với cô bạn khác, cử chỉ tự nhiên với má và các em, nàng tưởng sẽ tạo cho mình một lớp vỏ khách quan. Tôi đến với má anh, với em anh, chứ tôi không đến với anh đâu nhé. Lại là chỗ hở cho cô em gái tôi khai thác. Xem trong cử tri, em đảm bảo với anh, chị ấy mê anh. Và anh cũng mê chị ấy. Đúng không? Em gái tôi đánh giá đúng tim đen của tôi. Tôi im lặng. Nó rồn tiếp. Nói thật cho anh biết, chị đó có giàu có, có đạo đức gì đi nữa. Nhưng em không chấp nhận là chị dâu em. Hình thức trung bình kém. Lại già hơn anh mấy tuổi, bộ anh thích chơi đồ cổ, hay anh muốn đào mỏ. Nhà mình nghèo, nhưng anh phải giữ đói sạch rách thơm. Em sẽ giới thiệu con Lan hay con Hạnh cho anh. Chúng nó trả đẹp, trả tươi gấp vạn lần cái bà giám đốc khú đế của anh. Tôi nóng mặt, những nhận xét của nó đều có cơ sở. Nó nói không sai, nhưng nó không hiểu tôi. Tôi đã trải qua một mối tình đau khổ với một người con gái đẹp và kiêu kỳ. Tôi đã làm nô lệ cho cô ta để mong được chấp nhận tình yêu. Còn cô ta quá lạnh lùng và kiêu hãnh, đã hành hạ tôi, bắt tôi cúi mình xuống thấp. Tôi đã lấy cắp năm chỉ vàng duy nhất của má để cung phụng cho người đẹp. Má tôi biết, nhưng vì quá thương con nên đã không mắng mỏ, chỉ khóc thầm trong đêm. Kết quả! Tôi cũng không lấy được con hồ ly tinh trời đánh ấy. Mối tình ấy chỉ tạc vào tôi những kỷ niệm đau buồn. Có lẽ suốt đời cũng không sao quên được. Nên khi em gái tôi nhắc đến cô Hạnh, cô Lan, những đứa bạn gái xinh đẹp của nó, tôi dùng mình. Tôi buồn giàu. Ôi dào! Đẹp có mài ra được mà ăn không? Để cho anh học thi. Đừng có luyên thuyên. Nó cũng không vừa em đi quốc trong bụng anh, anh mà rước cái của nợ ấy về là không xong với em đâu đấy. Tôi nổi xung. Ờ, con này hay. Tao lấy vợ hay mày? Đừng có vớ vẩn xía vào chuyện người khác. Nói về nó như vậy, nhưng hình thức và tuổi tác của nàng cũng làm tôi nghĩ ngợi. Trong hai năm học quản trị kinh doanh ngọn lửa âm ỉ đã được nhen lên giữa tôi và nàng, tuy chưa ai nói ra. Nhưng cả hai đều linh cảm như vậy. Tôi chưa quyết định dứt khoát, đưa chuyện này hỏi mấy đứa bạn thân. Giả sử, có một chàng trai chưa vợ nhỏ hơn bạn gái của mình 6 tuổi. Cô ấy lại đã một đời chồng, nhan sắc trung bình, làm ăn buôn bán đảm đang. Theo ý tụi mày, chàng trai có nên lấy cô ấy không? Tôi vừa dứt lời, nét mặt mấy thằng bạn tôi xa sầm. Một đứa bốp chát, vứt đi, yêu với đương, trai tân mà lấy lạ dòng, hay thằng đó tham tiền. Những câu nói và những lời chê bai của bạn bè làm tôi nao núng, chúng nó cùng quan điểm với con em gái tôi. Mãi sau mới có một thằng nêu ý kiến ngược lại. Theo tao, trong tình yêu là phải hợp nhau, không kể đẹp hay xấu, ít tuổi hay nhiều tuổi. Chúng mày phong kiến bỏ mẹ. Cái chính là thằng con trai đó phải có tình yêu thực sự với con nhỏ đó. Tình yêu là tình yêu của chúng nó. Tụi mày biết gì? Mà bạn ra tán vào. Tôi đưa tay bắt tay thằng bạn. Thầm cảm ơn nó đã quăng ra chiếc phao giữa cái biển nghĩ ngợi không bờ bến của tôi. Những cay đắng trong mối tình đầu của tôi mấy năm qua tôi chưa tìm được ai chia sẻ. Và tôi cũng không thể tự dày vò mình mãi được không nên giữ mãi đau khổ trong đầu, giữ mãi chỉ làm tôi thêm đau khổ, chán trường. tôi sẽ tìm một bến bờ mới cho mình, và nàng là nơi cho thuyền tình tôi cập bến. tôi tốt nghiệp lớp quản trị kinh doanh hạng yêu, nàng mừng lắm. ngày tôi đi làm sau 2 năm đèn sách, nàng cho họp cán bộ và công nhân đầu giờ, đọc ngay quyết định bổ nhiệm tôi là phó giám đốc xí nghiệp. trong lời giải thích nàng nhấn mạnh. Anh Toàn sẽ thay tôi giải quyết mọi công việc khi tôi đi vắng. Tôi quá ngỡ ngàng, nhưng trước sự đã rồi, tôi lắp bắp hứa trước nàng và trước công nhân xí nghiệp, tôi xin cố gắng làm tốt cương vị của mình. Khi còn tôi và nàng trong phòng giám đốc, nàng thanh minh, tôi xin lỗi đã không bàn với anh trước, tôi bàn chưa chắc anh đã nhận, nên tôi quyết, mong anh thông cảm và vui lòng giúp tôi. Tôi cũng không biết nói gì thêm trước sự tin cậy của nàng. Hai năm tôi đi xa xí nghiệp, nàng đã phát triển thêm một phân xưởng chế biến cá tầm xuất khẩu. Công nhân đã lên tới trăm người. Nàng dẫn tôi qua mấy phân xưởng mới, thuyết minh những dự định làm ăn với Đài Loan. Cuối cùng, nàng nhìn tôi và đột ngột nói. Đấy, công việc bể bộn như vậy, không có anh giúp cho sao được. Nàng không nói gì thêm. Lặng lẽ bước đi, tôi nhìn mái tóc ống mượt sau lưng nàng, chiếc váy dài để lộ đôi chân tròn lẳn và những bước đi dứt khoát, khỏe khoắn, lòng rộn lên những tình cảm vui buồn lẫn lộn. Hai năm về trước, chính tôi đã căm ghét nàng, nguyền rủa nàng. Thế mà giờ đây, sau khi khám phá được những nét cao thượng và đẹp đẽ trong cách sống của nàng, tôi tự ân hận với mình. Đánh giá một con người tốt xấu thật không dễ. Thức lâu mới biết đêm dài. Và tôi đã thức 2 năm 6 tháng để đo cái chiều dài thăm thầm của đêm. Đêm thật dài và cũng đầy mộng đẹp. Tôi thấy cần có một cử chỉ thân thiện nào đó để bày tỏ sự ân hận và biết ơn của mình. Và tôi nghĩ ra một giải pháp rất đẹp. Chị hậu này, nàng quay lại khi nghe tôi nói. Nhân dịp tôi về lại xí nghiệp, lại được chị tin cậy chọn làm người giúp việc. Tôi muốn mời chị và một vài người bạn thân của chị đi nhà hàng. Nàng nhìn tôi rất lâu, lắc đầu cười. Có nên không? Tôi trả lời vòng vo. Đại ý xí nghiệp đã giúp đỡ tôi trưởng thành. Bữa gặp gỡ ở nhà hàng là dịp cho tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình. Nàng vẫn mỉm cười và gật đầu đồng ý. Cùng đến nhà hàng hương biển với nàng, có một người con gái trẻ và đẹp gọi nàng bằng gì? cô ăn mặc gọn gàng và không trang điểm nhưng vẻ đẹp trẻ trung của cô làm tôi sững sờ bàn tiệc có sáu người nhưng có lẽ mọi người bị cuốn hút vào cô gái nàng giới thiệu cháu con bà chị tôi anh toàn à đang học năm thứ ba cao đẳng sư phạm sắp thành cô giáo trong câu chuyện suốt bữa tối nàng và mọi người bóng gió cặp đôi cho tôi với cô gái cô gái tùng tím cười Thỉnh thoảng lại nhìn trộm nàng, thỉnh thoảng lén nhìn tôi. Tôi không tỏ ra vồ vập hay tán tỉnh. Người đẹp luôn luôn là mối hận thù đối với những chàng trai đã sụp đổ trước thần tượng của mình. Tôi đã một lần chịu trận và hiểu cái giá rất đắt trước mối tình với những cô gái đẹp. Chia tay mọi người, còn lại tôi và nàng ngồi lại với nhau bàn chuyện tuần sau ở xí nghiệp. Đêm đã về khuya. Bên ngoài, trăng biển treo cao. Hắt ánh vàng dịu dịu lên mặt nước xanh thẳm. Chúng tôi đi dạo bên nhau trên bờ cát mịn. Nàng bước sát xuống mép biển, để những con sóng nhẹ nhẹ hôn lên đôi chân trắng trẻo của mình. Nàng vốc nước biển lên tay, để ánh lăn tinh chảy từ bàn tay này sang bàn tay khác. Đột nhiên nàng dừng lại hỏi tôi. Anh toàn thấy cô cháu của tôi được đấy chứ? Chuyện học hành và công việc của anh thế là tạm ổn. Anh nên lo mái ấm gia đình. Anh có muốn làm cháu tôi không? Tôi im lặng. Lẽ nào nàng lại lo lắng cho tôi nhiều đến như vậy? Chẳng cần nói ra. Việc nàng đến nhà tôi, cách cư xử của tôi với nàng, ai cũng hiểu đó là tình cảm của những người tình trong như đã mặt ngoài còn e. Khi hai người có tình cảm với nhau, khó lòng giấu người thứ ba. Má và các em tôi đều biết điều đó. Lẽ nào nàng lại không biết? Tôi bước nhanh lại bên nàng, đón những giọt nước từ tay nàng sang tay tôi, vô tình chạm phải tay nàng. Tôi cầm tay nàng trong tay tôi, nói nhanh qua hơi thở. Giữa dì và cháu, nếu tôi được chọn, tôi sẽ chọn gì? Nàng vẫn để yên tay mình trong tay tôi. Chúng tôi nhẹ bước trên bờ cát đầy trăng. Sóng ở phía sau thỉnh thoảng lại lén đến xóa những dấu chân của chúng tôi vừa in trên cát. Lòng tôi bồi hồi, cảm xúc từ bàn tay nàng làm tim tôi dạo rực, như có một dòng điện chạy khắp người. Tôi lảo đảo ôm nàng vào lòng, định hôn lên đôi môi dịu ướt sương đêm. Nàng khẽ đẩy tôi ra. Đừng, đừng làm thế anh toàn ạ. Nàng bước lùi ra xa nghiêm nghị nói. Giữa chúng ta có khoảng cách lớn quá. Hậu đã một đời chồng, lại lớn tuổi hơn anh. Hậu hiểu tình cảm của anh dành cho hậu, nhưng anh nên dành tình cảm đó cho người khác. Hậu không xứng đáng với anh. Tôi như bị khuyệu xuống choáng váng trước lời từ chối của nàng. Tôi nói như văn lơn với nàng về tình cảm sâu kín của tôi. Tình cảm đã né lại từ bao tháng ngày qua, rằng những ngăn cách kia chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi. Nàng vẫn im lặng, mắt hướng ra biển rộng. Tôi thấy xấu hổ với lời tỏ tình vụng về của mình. Cố gắng của tôi bị sóng biển cuốn đi chẳng khác gì những lâu đài bằng cát của những chú giã chàng kia. Sau đó, chúng tôi sống trong im lặng. Tôi làm tốt công việc được giao. Nhiều đêm nằm lại trong xí nghiệp. Tôi học thêm anh văn. Nàng lo mở mang xí nghiệp. Liên doanh xuất khẩu cá tầm sang Đài Loan. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Tôi vẫn nhìn nàng với tâm trạng của người thua cuộc. Nàng gặp tôi chỉ mỉm cười. Sáu tháng sau, khi tôi tiễn nàng sang công tác ngắn ngày ở Đài Bắc, trước lúc chia tay, nàng trao cho tôi một gói quà nhỏ và dặn. Anh chỉ mở gói quà này khi máy bay cất cánh. Bóng nàng khuất dần giữa dòng người lên máy bay. Lòng tôi trống trải và hồi hộp. Không chờ máy bay cất cánh, tôi mở gói quà. Phong kẹo sô cô la và lá thư để ngỏ. Nàng viết. Anh toàn thân yêu. tha lỗi cho em về những gì xảy ra đã làm anh đau khổ. Khi về em sẽ đền anh tất cả. Tôi ôm lá thư vào lòng. Chạy khỏi cửa phòng đợi. Mắt ngước theo chiếc máy bay đang vút vào trời xanh. Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn ghen tuông. Vợ tuế mà, cô ấy là chúa hay ghen. Một lần, tôi đi làm vừa về tới nhà, cô hỏi ngay. Hồi sáng anh chờ ai đi phố vậy? Hồi nào? Tôi giật mình hỏi lại. Hồi sáng chớ hồi nào? Tôi gõ tay lên chán. À, à, để anh nhớ coi. Hồi sáng hình như anh có chờ thằng bạn đi mua sách. Không có hình như gì cả. Hồi sáng anh chờ một cô gái phải vậy. Tôi gật gù như một nhà hiền triết. Cô gái hả? Ừ, ừ, có. Cô bạn cùng cơ quan với anh ấy mà. Anh chở cô ta lên ủy ban để chứng giấy tờ cho cơ quan. Ông già, em để ý làm gì ba cái chuyện lặt vặt đó? Tôi thở dài một cái, phẩy tay và đi vào phòng thay đồ ra cái điều chuyện không có gì đáng nói. Chiếc bữa sau, vợ tôi lại nói Cô gái hôm trước không phải ở cơ quan anh. Tôi giật bắn người. Chà, thế là đã có một màn điều tra trò rồi. Lập tức tôi nhú mày. Anh có nói cô ta làm chung với anh hồi nào đâu? Thôi, anh đừng có chối. Tôi ngỡ ngác. Thật mà, chắc là em nghe nhầm hay sao ấy. Cơ quan cô ấy đóng ở gần chỗ anh. Sẵn anh đi công tác, cổ quá giang lên ủy ban. Trời! Ba cái chuyện linh tinh. Tôi lại thở dài, phẩy tay chán ngán. Một tuần sau, tôi lại bị vợ khảo. Hôm nay anh lại đi với cô nào đấy? Tôi nhún vai. Thì cô bữa trước chứ cô nào? Hôm nay cô ta lại quá giang lên quỹ tiết kiệm. Sao em cứ thắc mắc làm gì mấy cái chuyện đó cho mệt óc? Vợ tôi hình như rất thích mệt óc, cô ta mím môi lại. Anh đừng qua mặt tôi. Cô này không phải là cô hôm trước, cô này để tóc ngắn. Tôi gật đầu một cách may mắn. Đúng rồi, hôm trước cô ấy để tóc dài nhưng gần đây lại cắt tóc ngắn. Nhưng không phải chỉ mái tóc, mặt cô này gầy hơn cô kia. Một lần nữa, tôi xác nhận. Đúng, cô ấy mới uống dậy mà. Nhưng cô này cao hơn, vợ tôi khăng khăng. Vì hôm nay cô ta đi guốc cao gót. Anh đừng nói láo. Vợ tôi hét lên em thấy cô ta mang dép rõ ràng, đôi dép thấp tè tè. Tôi khoát tay. Có thể là anh nhầm. Để ngày mai anh hỏi lại xem cô ấy mang guốc hay là mang dép, anh sẽ trả lời em sau. Không có sau trước gì cả. Anh trả lời ngay bây giờ đi. Cô ấy là cô nào? Nếu các bạn ở vào địa vị tôi thì các bạn sẽ không thể nào giữ bình tĩnh nổi. Tôi cũng vậy, tôi nổi sùng gắt. Nè, cô đừng có ăn nói với tôi bằng cái giọng đó. Ai cho phép cô tra khảo, hoại ngoại tôi. Cô có biết tôn trọng tự do của người khác không? Mặt vợ tôi méo sạch, giọng lạc hẳn đi. Nhưng tôi là vợ anh, tôi có quyền. Tôi cắt ngang cái quyền gì đó của cô ta. Không có quyền hành gì ở đây hết. Chẳng lẽ sau khi có vợ, tôi không được phép có bạn gái hay sao? Tôi nhấn mạnh, bạn chỉ là bạn thôi. Em đừng lo. Anh biết anh phải làm gì để xứng đáng với em? Nghe cái giọng đàng hoàng, đứng đắn của tôi, vợ tôi chừng như bớt lo thật. Cô ta nhỏ nhẹ. Thì em chỉ hỏi cho biết vậy thôi. Em đâu có cấm anh bạn bè, nhưng anh đừng có nói dối em. Như hôm trước anh bảo cái cô đó là cùng cơ quan. Thì anh đã bảo là em nghe nhầm kia mà. Anh đâu có dối em khi nào. Em nên bỏ cái tật ghen tuông đó đi. Ghen tuông chính là người bạn đường phản chắc của tình yêu. Em có nghe câu nói đó không? Em yêu anh thì em hãy tin anh. Vợ tôi xem chừng ân hận. Cô ta xúc động vùi đầu vào bộ ngực lép xẹp của tôi. Từ lồng ngực, tôi nghe có tiếng nói, em tin anh. Thế đấy các bạn. Hừ, tôi đã bảo mà, kia bọn đàn bà là chúa ghen. Thật chả ra làm sao. Cánh đàn ông chúng ta thì thèm vào ghen với tuông. Ghen tuông là những tình cảm hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Bỗng tôi chợt nhớ ra một điều và lạnh toát cả người. Tôi cố gắng nắm hai vai vợ thật là nhẹ nhàng và đẩy ra. Tôi nhìn sâu vào mắt cô ta và hỏi dịu dàng, thật dịu dàng. Chiều hôm qua em về thăm ngoại phải không? Vâng, em đã nói trước với anh rồi mà. Ờ, thì nói trước, anh có nói gì đâu. Nhưng em đi bằng xe buýt chứ? Vợ tôi tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời. Thì xe buýt. Xe buýt chắc chật chội lắm hả em? Vợ tôi rõ ràng không hiểu tôi định dẫn dắt câu chuyện đi đến đâu, cô ta vẫn thật thà đáp. Vâng, xe đông người lắm. Thế khi về, xe có đông không? Vợ tôi cúi đầu. Không, khi về em không đi xe buýt. Hà hà, khi phạm tội, người ta thường cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên. Tôi tiếp tục hỏi môi nhếch một nụ cười hiểm độc. Thế chắc em đi xe lam? Không, em đi xe đạp. Em mượn xe của ngoại à? Vợ tôi lắc đầu. Đâu có. Anh luyến chờ em về. Tốt lắm, khá thành thật, nhưng dù sao cũng lòi đuôi rồi. Tôi sốc lại cổ áo, đổi giọng. May mà cô nói thật, nếu cô không nói thì tôi cũng thừa biết. Hôm qua tôi đã thấy hết rồi, bây giờ cô hãy cho tôi biết, cái thằng cha luyến ấy là ai. Hắn quen cô ở đâu và từ hồi nào, đã chở nhau đi chơi cả thầy bao nhiêu lần rồi. Phải khai cho trung thực, không được giấu nửa câu. Ờ, cái anh này lạ chưa? Vợ tôi la lên anh Luyến mà anh không biết hả? Con cậu tư đó, lại dám gọi anh Luyến là thằng cha nữa, anh ăn nói nghe buồn cười chưa? Tôi bán tín bán nghi, nhú mày suy nghĩ. Anh Luyến nào? Con cậu tư sao anh không biết? Vợ tôi reo lên. À, phải rồi. Anh Luyến đi nghĩa vụ quân sự mấy năm nay, hèn gì mà anh không biết. Tôi nhìn thẳng vào mặt vợ tôi, thăm dò, y hệt như những nhà khoa học đang nghiên cứu những chỗ lõm trên mặt trăng. Khuôn mặt cô ta rất thành thật, không có một dấu hiệu nào chứng tỏ sự xa suốt về đạo đức. Nhưng dù sao cũng không nên xem mặt mà bắt hình dong Tôi lạnh lùng. Luyến lấy gì đó tôi không cần biết, nhưng đã là phụ nữ có chồng thì không được đi với bất kỳ người con trai nào. Nhưng đây là con cậu Tư mà. Con cậu tư hay không phải con cậu tư làm sao tôi biết được? Vợ tôi nhăn mặt. Nếu anh không tin thì ngày mai ghé ngoại. Gặp ảnh, anh sẽ biết liền. Tôi nhún vai. Không cần. Tôi không phải là đứa ghen tuông bậy bạ, hở một tí là đi xác minh lý lịch người ta. Mà dù có đi với con cậu tư đi nữa thì cô cũng phải báo cáo trước với tôi chứ không được tự tung tự tác như thế. Đã là con gái có chồng thì phải tỏ ra đứng đắn, giữ ý giữ tứ với thiên hạ. Nói một hơi hả giả, tôi quay lưng đi thẳng một mạch, tiếng giày gõ công cốp xuống nền nhà, mặc cho vợ tôi khóc tức tửi sau lưng. Hừ, khóc với trả khóc. Thế đấy các bạn, các bà các cô đúng là lộn xộn, đi đứng linh tinh. Có chồng có con rồi mà ra đường còn dám đi với người khác, không sợ thiên hạ dị nghị. Con cậu tư hay không con cậu tư, ai người ta biết cho. Hừ, nói hoài mà chẳng chịu bỏ vào tai điều hay lẽ phải. Thật chả bị với cánh đàn ông chúng mình. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn anh Vinh. Phòng bên cánh trái, như hết thảy các sáng chủ nhật khác, bắt đầu vang lên âm thanh kim loại. Thọa tiên là tiếng rơi rành mạch một số vật thể chạm xuống mặt bàn gỗ. Sau đó... Tiếng lách tách lạnh toát của những bộ phận chắc chắn bằng thép, rời rạc bong ra rồi lại căm phấn siết vào nhau theo các khe rãnh và móc ngàm tinh vi. Cuối cùng, bao giờ cũng là âm thanh một cú trượt duy nhất. Nó phát ra bất thần, phảng phất đe dọa ma thuật. Vinh chờ đợi tiếng ô kéo đóng sập, chìa khóa lộc cọc xoay vặn. Giờ thì anh mới yên tâm nhắm mắt. Cảm giác tiếp xúc với các vật thể chung quanh bị triệt tiêu. Chúng cấu tạo bằng chất liệu gì, mùi vị ra sao, công dụng thế nào, hết thầy đều vô nghĩa. Lưng và đầu anh nhẹ hẵng. Cơn mơ khi vẫn thức vào các sáng chủ nhật là thói quen mê hoặc, nhất là sau một tuần buộc phải tỉnh táo vận hành cật lực ở văn phòng tư vấn kiến trúc. Cơn mơ đẩy anh rơi vào trạng thái vô tâm thù. Vinh hài lòng về mọi thứ anh đang nắm trong tay, về cuộc sống bình yên mà trong đó anh hiện diện. Đồng thời... Anh cũng căm ghét nó. Anh quan sát bản thân một cách thờ ơ đượm mỉa mai. Với cái nhìn từ trên cao trong khoảnh khắc ấy, căn hộ tầng nằm bỗng chốc biến thành quả khinh khí cầu bơm căng sự chống trải. Theo ô cửa sổ mở rộng, nó lơ lửng trôi ra ngoài không gian thản nhiên của tháng 11. Đoạn đường yên ắng, kiến trúc nhiều thời kỳ hòa trộn vào nhau. Vẻ quái dị quen mắt biến thành việc chấp nhận chung sống lãnh đạm. Ngay tầm đổ bóng của một cao ốc phía đại lộ trung tâm, ngôi nhà màu vàng cũ kỹ đứng bất động. Không có chậu cây trang trí và sự lay động của những tấm rèm vải. Thẳng hoặc vài chiếc xe lướt qua đoạn phố, tiếng động cơ vọng lên như thấm qua lớp màng vô hình, để lại vệt âm thanh xám trắng mơ hồ, nhanh chóng tan biến. Bên kia đường, chuồng bò câu nhô lên trên mái ngói. Vài con thường bay vụt sang Đậu trên cửa sổ phòng Vinh. Tốt nghiệp đại học, Vinh bắt ngay vào thói quen này đây mai đó. Anh thường chọn những công việc không cần gắn bó lâu dài. Hoàn tất vài dự án lớn, anh lại nộp đơn tìm một nơi khác. Dạng làm tự do như anh đầy rẫy trên thế giới này. Một công ty xây dựng từng thuê Vinh làm việc hai năm ở khu vực Đông Phi, khảo sát các chất liệu chuyên dụng. Theo các chuyến đi ngang dọc, anh suýt chết vì bệnh ruồi ngủ. Ba năm sau đó anh sang Serbia và Bangladesh hoạt động cho một tổ chức phi chính phủ, lắp ghép vô số giấy nhà trú đông trong những thành phố đổ nát hoặc ngập nước. Công việc trôi giặt liên tục để lại trong anh một trải nghiệm bình thản. Thực chất, các vấn đề trong cuộc sống này không có gì quan trọng. Chỉ cần thay đổi bối cảnh, một chuyện phức tạp nhất sẽ trở nên bình thường, thậm chí lố bịch. Anh hoàn toàn yên tâm với cuộc đời không ngừng dịch chuyển của mình một mùa đông đầy mưa, uống vội cà phê trong quán sở ta nhìn qua cửa kính, mắt anh bắt gặp một gã vô gia cư chết ngóng trên băng ghế công viên, tờ báo ướt nhét phủ mặt. Những người đi bộ bước ngang thật nhanh, chẳng buồn ngoảnh nhìn. Từ chiếc xe thùng xám, hai nhân viên ập xuống nhặt xác gã vô gia cư, giống như cặn vật thể dơ bẩn ra khỏi mặt phẳng nhẵn nhụi của cuộc sống hoàn hảo. Tờ báo phủ trên mặt cái xác rơi lại, bết trên mặt ghế in ảnh các cô gái dám nắng trên bãi biển tràn ánh mặt trời. Vinh chóng váng như bị thoi mạnh vào bụng. Dù ở bất cứ ngóc ngách nào trên thế giới, phải chăng người ta cũng chỉ có một vài băn khoăn làm sao để được đồng loại thừa nhận. Có nên vững tin cuộc sống là đáng giá. Cuối cùng, người ta cũng sẽ hoảng sợ kiếm tìm đảm bảo nào đó cho phần đời còn lại và hy vọng về một cái chết yên bình. Khám phá này khiến anh bải hoại. Vứt bỏ các công việc say mê, vinh kiếm một học bổng ngắn hạn. Anh sống ở tầng hầm ngôi nhà cổ giữa New York. Ngoài giờ học, anh chỉ đi lang thang, mua sách và xem tất cả các triển lãm thiết kế. Chưa bao giờ anh cô độc đến thế. Vài lần tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, anh nhận ra mình ngập chìm trong sợ hãi. Một buổi sáng nhiệt độ xuống dưới không, Đờ đẫn nhìn bản đồ treo tường và chiếc vali sờn góc chỉ chi chít logo hàng không. Vinh quyết định trở về Việt Nam. Ở tuổi 32, xuất hiện trong anh nhu cầu về một nơi trốn riêng biệt. Người quen giới thiệu cho Vinh căn hộ tầng 5 của ngôi nhà xây từ thời thuộc địa, cách văn phòng tư vấn anh làm việc 10 phút đi bộ, giá tiền rất vừa phải. Trái ngược với sự náo nhiệt các đại lộ trung tâm, tòa nhà nhúng trong không khí vĩnh viễn mùa thu. Phiền toái duy nhất là anh vẫn phải ở chung với chủ căn hộ. Một bà cụ ngoài 70 hoặc hơn thế, có đôi mắt trong veo nổi bật trên gương mặt đầy nếp nhăn. Bà ta sống một mình gần 30 năm. Gần đây, linh cảm về cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào khiến bà cụ cần ai đó sống cùng. Bà quyết định bán căn hộ với giá rẻ mạt, với duy nhất điều kiện kẻ mua căn hộ phải để bà ở lại trong một phòng nhỏ cánh trái căn hộ. Khi nào bà ta chết, căn hộ hoàn toàn thuộc về người mua. Khi nói ra những điều kiện ấy, đôi mắt bà cụ chiếu thẳng vào Vinh, với vẻ thăm dò nhạo báng. Anh dễ dàng đồng ý. Kinh nghiệm dạy anh rằng phiền toái đến từ các vấn đề bên trong bản thân, chứ không dính líu tới kẻ khác. Sau khi thanh toán bằng tiền mặt, Vinh dọn về căn hộ. Bà cụ ở yên bên cánh trái, chỉ ra ngoài lúc anh đã đi đâu đó. Nhiều khi suốt tuần, họ không chạm mặt. Tiếng chân bước vẳng sang cho Vinh biết bà cụ còn sống. Các sáng chủ nhật, luôn là tiếng kim khí va chạm sắc nhọn. Sự tò mò thoáng qua nhưng thói quen không xen vào cuộc sống kẻ khác giữ anh lại. Lâu dần, mùi trà và âm thanh kim loại mơ hồ giúp anh cảm nhận sự hiện diện của người cùng nhà, rõ rệt hơn chính con người bà cụ. Vinh nằm trong giường, giữ nguyên trạng thái bay lơ lửng. Thình lình! Vang lên một tiếng nổ, lớn và đanh. Anh mở choàng mắt, không gian im ắng. Mấy con bồ câu biến khỏi khung cửa sổ. Một chiếc lông vũ bay lưng trừng ngoài khoảng trời xanh. Vinh bước lại ô cửa, thò đầu ra ngoài, nhìn quanh. Trên mái hiên che cửa sổ tầng dưới, một con bồ câu vừa bị bắn chết. Nó nằm ngửa, tư thế kỳ quặc với đôi cánh xoài rộng. Viên đạn tạo thành vết thủng thấm đen trên ký ức lông tơ mịn màng phồng căng. Đôi chân hồng nhạt co giật nhẹ rồi cứng đờ. Vinh trở vào, không biết làm gì khác nên mở máy pha cà phê, ngồi chờ. Sau khi uống hết cốc cà phê lớn, anh tự nhủ tất cả những gì vừa chứng kiến chỉ là hình ảnh rớt lại của cơn ác mộng sáng chủ nhật. Hoan đến, muộn nửa tiếng, lao bộ giữa các dãy ghế quán cà phê tràn trên vỉa hè. Đột nhiên cô ta dừng khựng, xoay khuôn đầu hơi nhỏ trên cái cổ mảnh, nhìn quanh. Một cái túi da hình chữ nhật khổ lớn khoác trên đôi vai thẳng. Hoan bước nhanh, chạy nhanh bởi sự chậm rãi không hiện diện bên trong cô. Luôn chậm trễ, nhưng luôn sợ vụt mất mọi thứ khỏi tầm tay, Hoan có vẻ ngoài của một con hiệu non vừa ngơ ngác yếu đuối, vừa danh mãnh khó lường. Kể từ lần gặp tình cờ tại văn phòng tư vấn kiến trúc. Hoan giữ liên lạc với anh thường xuyên. Cô khá xinh, đặc biệt ở tuổi hai ba, mái tóc ngắn loa xòe trên vầng trán trắng muốt, các đốm tàn nhang trên gò má sẫm lại khi Hoan vui quá hay buồn quá. Đôi mắt rộng, ánh nhìn lơ đãng gần như trống rỗng lúc trò chuyện, nhưng có Chúa mới biết đầy dẫy những chuyện quái quỷ đang nở ra trong đầu cô. Khi Vinh đang nói một câu dài, Hoan hay xen vào nhận xét vớ vẩn chật chia. Giọng líu nhíu khó nghe. Ở hoan, luôn lộ ra điểm gì đó không toàn vẹn, từ hình dáng bề ngoài cho đến các hành động vụng về, sự thiếu hụt một số hiểu biết căn bản. Tuy nhiên, cô chẳng buồn che đậy vấn đề của mình. Duy nhất hoàn xóa tan cảm giác gò bó trong vinh khi phải tiếp xúc người ngoài. Đó là cảm giác an toàn hiếm hoi khi đối diện với sinh thể mà mình biết rõ. Thi thoảng cả hai trải qua kỳ nghỉ cuối tuần ở một nơi xa thành phố. Bất kỳ bối cảnh nào, giữa căn phòng tiện nghi sang trọng hay trong một hõm cát sát biển đầy ngập bóng tối, cơ thể nhạy cảm bẩm sinh của cô đều thoải mái bộc lộ vẻ gần gũi tự nhiên khiến anh khoan khoái. Nhưng ngay ở giây phút say sưa nhất, tận cùng mắt Hoan vẫn lóe lên một tia sáng bất thường, rõ ràng xuyên qua trạng thái nồng nhiệt thờ ải. Cô vẫn chờ đợi một điều gì đó. Họ gắn bó đủ lâu. Vinh tự nhủ để cô gái này bước vào bên trong cuộc sống vốn được hạn chế của mình là điều có thể chấp nhận. Thật sự, cũng đến lúc anh phải nghĩ nghiêm túc về gia đình yên ổn. Một người phụ nữ non trẻ. Một hoặc nhiều đứa bé con. Với sự nhạy bén của loài vật nhỏ, hoàn đánh hơi ý định đang mọc lên trong anh. Chẳng ngại ngần gì, cô nói thẳng ý muốn chung sống. Ngắc ngứ vài giây khi anh hỏi vì sao, Hoan cũng tìm ra lý do khả dĩ. Em muốn thay đổi. Chia sẻ đời sống với một kẻ khác là cách thay đổi đáng kể. Kẻ khác mà em đang nói đến là anh, dù không quen bắt bẻ ngôn từ, Vinh vẫn thoáng chạnh lòng. Tia mắt Hoan chiếu thẳng vào anh, trong suốt và bình thản. Nếu không phải anh, cũng sẽ là một ai khác. Giống như vào đúng thời điểm ấy. Phải có người bước lên chiếc xe buýt mà em lái. Sự thành thật đơn giản của cô ta làm Vinh lặng đi. Cả cái hình ảnh so sánh tầm thường chuyến xe buýt cuộc đời mà cô tuôn ra một cách bất cần cũng làm khoang bụng anh nhói lên. Đột nhiên, anh nhận ra khá nhiều chi tiết không như anh tưởng. Hoàn ngỡ rằng cô đang điều khiển anh theo cách cô muốn. Còn anh vẫn vững tin mình kiểm soát mọi việc. Nếu quyết định sống cùng nhau. Họ cần nhất thiết xóa bỏ những ảo giác. Như vậy, Hoàn Tuân theo hoạch định của anh thì hơn. Anh không cho phép cô xô lệch các thứ tự mà anh đã sắp đặt. Hết ngật cổ ra sau rồi lại áp một bên má xuống mặt bàn, cô gái bắt đầu huyên thuyên đầy hào hứng về đám cưới. Vinh đành đưa ra một sự thật khác, chấn áp cơn hưng phấn quá đà dâng lên trong mắt Hoàn. Chúng ta có một khó khăn. Vấn đề chỗ ở. Chẳng phải anh có một căn hộ ở ngay trung tâm, như anh vẫn thường kể cho em nghe đấy ư, chẳng có dấu hiệu nào hoan bớt phấn khích. Anh không sống một mình. Em chưa hiểu, cô gái ngẩn phát lên, bỗng hết sức chú ý vào câu chuyện. Nếu đúng như em muốn, cần phải chờ cho đến khi căn hộ tầng năm thuộc về anh hoàn toàn, vinh kết lại. Sau khi kể sơ qua cho hoan nghe về bà chủ nhà giả nua và bản hợp đồng liên quan đến cái chết tất yếu. Vấn đề chỉ là thời gian. Vì sao anh không nói về chuyện này ngay từ đầu? Đôi mắt rộng tối sầm, tựa hai mặt nước đột nhiên đen sẫm, không ánh phản chiếu. Giọng nói líu nhíu lảo thảo, em căm ghét sống chung trạ với người lạ. Em căm ghét chờ đợi. Tùy em lựa chọn. Họ tạm ngưng gặp nhau. Vinh thấy nhẹ nhõm. Hoàn mới tốt nghiệp đại học. Một công việc văn phòng và dịch thuật tạm ổn. Vẫn ở nhà thuê. Không dính vào các thèm khát phù phiếm như quần áo, xe cộ thời thượng, hoan thừa nhận mục đích duy nhất là sở hữu một nơi trốn riêng. Biến giấc mơ không gian hạnh vẫn tràn lan trên các tạp chí nội trở thành hiện thực, càng sớm càng tốt. Cô không che đậy tính toán dưới lớp vỏ tình cảm hay các lý do nhân từ, Chính thái độ thành thật hiếm con này, khiến Vinh luôn đồng ý với cô dễ dàng. Hôm qua... Bằng cái tin nhắn ngắn gọn, Hoan muốn gặp lại anh. Họ hẹn nhau ở cà phê gần công ty. Chiều chủ nhật, chỉnh xong vài chi tiết lặt vặt cho cái đồ án, anh bước xuống đường, thong thả đi bộ đến nơi hẹn. Cuối cùng thì Hoan cũng nhận ra chỗ anh. Hấp tấp kéo chiếc ghế đối diện, cô ngồi xuống, uống một hơi cạn cốc trà lạnh. Cũng hối hả như thế, cô liến thoáng, em đã nghĩ kỹ. Em chuyển đến sống cùng anh. Tất cả hành lý của em trong cái túi này rồi, cô nói mải miết về lòng can đảm không được lảng tránh, về nỗ lực tất yếu này sinh, và cả tình yêu nữa. Một trạng thái phấn khích mới, mạnh hơn, và cũng đáng ngại hơn. Xuyên mặt bàn kính, Vinh quan sát chậu cây đặt giữa chân bàn, vốn là khung sắt uốn tròn. Những đốm xanh bất động phả vào không khí oi bức làn hương của loài hoa đồng thảo ngây ngất. Các vệt hơi nước sáng xanh, hệt như tâm trạng anh lúc này, rối bời và nghẹt thở, im bặt một đỗi, hoan hỏi thình lình. "Em xuất hiện, bà cụ già mua kia sẽ nói gì?" "Không gì cả, có lẽ em sẽ mua các chậu cây hoa, sofa và nệm giường cũng cần vỏ bọc mới. Em căm ghét những gì cũ kỹ, mọi thứ nhất thiết phải thay đổi." Cô thở dài khoái trá. Khi nào em chuyển đến? Ngay bây giờ, hoan nở nụ cười dạng dỡ nhất mà anh từng thấy. Với sự cộng hưởng của vệt nắng trói trang làm nổi bật đường lượn thanh mảnh trên xương gò má và khóe miệng ẩm ướt ngây thơ, em đã trả lại nhà trọ. Em nghĩ tốt nhất là thực hiện tức khắc những gì mình muốn. Còn đám cưới và các thủ tục cần thiết? Anh hỏi, không phải không lo sợ? Chúng có cần thiết thật không? Cô phủ lên vinh ánh nhìn long lanh tuyệt diệu của người uống quá chén. Đầu tiên là phòng khách, gian bếp rồi đến buồng ngủ. Lớp giấy bồi tường vàng, ố lưu cứu mùi vị của năm tháng tàn héo bị hoan bóc toạc, không thương tiếc. Sau đó, bằng một loại sơn nước phổ thông, cô tự sơn lại toàn bộ các bức tường thành những mảng màu xám đỏ và trắng, không tuân theo một trật tự nào. Sử dụng thẻ rút tiền của anh. Cô tha về bộ bàn ghế thô kệch, sự phối ngẫu khủng khiếp giữa kim loại và vải thô, thay thế cho những chiếc ghế thanh tao chạm trổ tinh vi nhưng thọt chân sức sẹo. Những tấm rèm cửa mới tinh, bóng loáng, như một cơn mưa nhiệt đới chảy tràn bất tận trên các khung cửa sổ. Hoan dành nhiều tâm sức cho những chậu cây thấm xanh, lá trổ ngùn ngụt, cao lên từng giờ từng phút, hiện diện tùy hứng khắp các góc buồng, tủ lạnh cỡ lớn, chất đầy thức ăn. Mọi thay đổi nội thất được hoàn thành trong vòn vẹn ba ngày, với một quyết tâm điên khùng thể hiện rõ ràng ở hơi thở hồn hển khuôn vác nặng, ở gương mặt vằn vện sơn và cái áo đầm đìa mồ hôi. Không chỉ nỗ lực xóa bỏ mọi tàn tích cũ, hoan còn thằng thừng thu hẹp sự hiện diện của bà cụ chủ nhà. Bức tường bên ngoài cánh trái bị đóng đinh ẩm ý, treo lên một bức tranh lòe lòe. Tất cả mớ âm thanh ồn ào và đống đồ đạc đảo lộn diễn ra trong sự quan sát thẳng thường từ bên cánh trái. Bà cụ không mở miệng nói một lời, ngay cả lúc suýt bị những gã thợ khuôn vác đè bẹp hay khi hoan đứng trước mặt bà, thử bắt chuyện một cách ngạo nghễ và thách thức. Bằng sự im lìm chấp nhận quá đối dễ dàng, bà cụ đẩy kẻ mới tới vào một trạng thái rối trí phàng phất nhục nhã. Hơn một lần... Hoàn căm tức phàn nàn với vinh hẳn cái quả táo héo ấy đã đi xuyên qua cô như một mảnh rẻ rách vô hình, nếu có thể. Hoàn càng thêm cực lực. Cô nghe thấy nơi các khoảng còn trống trong căn hộ tiếng kèn thôi thúc của vô số đồ đạc cần được hiện diện, máy nghe nhạc, lò nướng bánh, một cái tủ gỗ nhiều ngăn. Thường tối khuya, cô trở về căn hộ, mệt lử. Anh chia sẻ với cô vài suy nghĩ về tiền bạc. Sự ràng buộc của đồ vật, ý nghĩa thực chất tối giản về thời gian sống. Hoàn nghe lời đãng, chợt hỏi anh có biết giá tiền giản máy hát âm thanh vang to, chớp đèn màu da cam là bao nhiêu hay không? Dần dần, theo một cách kỳ dị nào đó, Vinh cũng quen với không gian mới. Sự hỗn độn, những đồ vật lai tạp nhảy thốc ra ngoài đường biên hải hòa. Tuy nhiên. Anh cũng ngờ ngợi cảm giác phấn khích mà những chuẩn mực hoàn hảo không thể đem lại. Chỉ cần một thời gian chung sống ngắn ngủi, Vinh nhận ra Hoan không yếu ớt. Cô chẳng sợ gì hết Chỉ có một sáng chủ nhật, vang lên tiếng nổ và một con bồ câu bám trên ô thông gió bị bắn thủng cánh, rơi bộp xuống thành cửa. Khi đó, cô như phát rổ lên. Hoan ôm chầm lấy anh. Mặt trắng bệch mái tóc nâu trên đỉnh đầu quện mạnh vào cổ vinh, run rẩy kinh hoàng. Hệt như những chậu cây xanh rợn trong các góc nhà, lũ chim dù bị giết lần mòn vẫn sinh sôi nảy nở bất tận. So sánh khiến anh ngạc nhiên, nhấc đầu khỏi gối, hoan nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng. Cô ngồi bật dậy, đôi vai gầy dơ xương lô ra trong nắng sáng, khoảng ngực trắng đầy đạn khác thường thở phập phồng. Đột nhiên, cô ngật đầu ra sau cười phá lên từng chặp tựa bị động kinh, rồi bắt đầu khóc nức nở. Vinh ôm ghi cô, áp môi lên đôi má buốt cống nổi rõ những mạch máu li ti. Cô hôn lại anh như điên, từng vuông da ấm nóng dần lên. Ở vào khoảnh khắc quay cuồng nhất, Vinh chợt nghe tiếng động rất nhẹ, cửa phòng ngủ không khép. Bà cụ chủ căn hộ đang đứng lặng phát giữa khung cửa, đôi mắt quỷ quyệt trong suốt quan sát mọi hành vi của họ. Từ lúc nào không rõ, ngay cả khi bà ta đã bỏ đi, Hoan vẫn nằm đờ dại, chóp mũi tái xanh, nhưng giọng cô cực kỳ thản nhiên, xóa sổ bà lão ra khỏi căn hộ của mình chẳng khó gì. Bốn, Một cách nghiêm túc, Hoan bắt đầu nghĩ đến viễn ảnh cánh trái thuộc về họ. Căn hộ toàn vẹn, nơi cô sẽ có một phòng tắm lát đá rộng ra trò, có máy nước nóng, máy sấy khô tay và tấm gương khổng lồ, không cần trung trạ với ai. Cô nói về nó nhiều đến mức Vinh không phải không lo sợ. Chúng ta cần tôn trọng hợp đồng. Điều duy nhất và tốt nhất là cùng chờ đợi. Nếu bà cụ ấy sống mãi, không chết thì sao? Anh không nghĩ thế, Vinh là cả giọng. Anh là một kẻ sợ hãi, dễ tổn thương và có lý trí, phải không? Hoàn cắn môi, mắt long lanh, anh phải có mọi thứ trước khi chúng ta kết hôn rồi có con. Thôi nào. Hoan, anh hạ thấp giọng. nếu em giả nua, cô độc, người chung quanh cầu mong tống khứ em đi, em sẽ nghĩ gì? Không gì cả. Vô lý. Biết sao được. Cuộc đối thoại để lại trong khoang miệng vinh một dư vị kỳ quặc. Mất vài tiếng đồng hồ, anh mới nhớ nó rất giống dư vị bài hoài cái ngày anh ngồi ở Starbucks nhìn ra một kẻ vô thừa nhận chết cóng dưới làn mưa buổi sáng. Không sao tập trung vào công việc. Anh mở cửa sổ văn phòng, thở. Ngoài kia, vài con bồ câu lẫn những con chim sẻ bay vụt qua các đỉnh cây. Khuất sau các cao ốc kia, rất gần thôi, là căn hộ của anh. Là cái tổ ấm đang thành hình của anh. Và ngay bên trong nó, một cuộc sống khác đang tàn lụi. Chưa bao giờ anh thấy u ám và rối loạn như lúc này. Sâu hút bên dưới, mấy con đường cứ trắng lên, hằn vào mắt anh. Nổi rõ mồn một các dòng xe cộ hối hả. Một hình ảnh buồn dầu của đô thị mênh mông. Những chuyển động bất tận. Mỗi con người đều kiếm tìm điều gì đó vừa biết rõ, vừa xa vời. Chẳng ai phải bận tâm đến ai. Mọi thứ chìm vào lãng quên dễ dàng hơn bao giờ hết. Một lớp vỏ mềm mại đầy xoa dịu. Vinh nới rộng cổ áo và nhắm nghiền mắt. Anh về nhà sớm hơn một tiếng. Nhìn từ bên dưới. Những ô cửa đóng chặt bất thường. Vinh chạy thục mạng qua các cầu thang ám bụi. Cửa căn hộ khóa từ bên ngoài. Bà cụ đi đâu đó? Anh đẩy cánh cửa gỗ cao và nặng. Bên trong, căn hộ buông rèm kín, sáng rờ mở. Những đồ vật thô kệch, các chậu cây rậm rạp phả vào không khí mùi nồng hắc, ngột ngạt chưa từng thấy. Mũi giày Vinh vấp phải vật thể trì níu, cứng đơ. Một con bồ câu xám trắng nằm ngửa trên sàn, đôi chân mảnh khảnh co rút nhưng mấy kia móng xòe ra như lời kêu cứu tuyệt vọng, không có viết thùng đạn bắn. Vinh khó thở. Anh mở tung cửa sổ. Bất giác, anh bước nhanh về phía cánh trái. Cửa khép hở. Căn phòng hình hộp tối om, nồng nực mùi ga. Vinh lần tìm công tắc, hiện lên cái bàn nhỏ kê sát tường xếp những chiếc bát úp. Một hộp trà rỗng. Bếp điện và bồn rửa ở góc đối diện cũng sạch trơn. Chỉ có sọt rác đầy ngập những búi lông và xương chim bổ câu, anh mở thử ngăn kéo trên cùng. Những tập tiền anh thanh toán khi mua căn hộ xếp đầy, phủ bụi, dường như chưa bao giờ bị chạm tới. Mất một lúc, Vinh mới nhận ra anh không một mình. Khuất sau đống chăn màn, bà cụ nhỏ nát, trắng bệch nằm bất động. Hơi thở thoi thóp khó nhọc. Vinh gỡ nhẹ khẩu bờ giòn ninh trong nắm tay siết chặt. Anh kiểm tra ổ đạn, hệt như những đồ vật khác trong cánh trái, khẩu súng cũng trống rỗng. Anh mở một ngăn kéo khác, những viên đạn đã sử dụng hết. Sau khi tắt ống dẫn hơi ga, anh bế thốc bà cụ bé chót như một đứa trẻ, lao xuống bắt taxi, đưa vào bệnh viện. Bác sĩ tin việc hít phải khí ga là một tai nạn. Ông trần đoán bà cụ chỉ kiệt sức vì đói nhưng có dấu hiệu khủng hoảng, triệu chứng thường gặp ở người già sống một mình. Khuya, Vinh từ bệnh viện về nhà. Hoan ngồi im, hai tay buông thõng chờ anh. Em đã mở ga và khóa chốt cửa ngoài, đúng không? Vinh kiệt sức. Không, em cố ý. Em không cố ý, thình lình cô hét lên. Vinh nằm ngoài sofa, cố gắng ngủ. Nhưng không sao ngủ được. Hoàn vẫn chưa thôi nức nở từng chặt. Trung quanh anh, những đồ đạc quái dị thở phập phồng. Một giấc mơ phi lý đang kéo dài. Hoặc anh đang phát điên. Ngay khi bà cụ mất, xuất hiện người họ hàng xa, một thanh niên trẻ sang trọng, đến gõ cửa. Xem qua tờ giấy hợp đồng và chủ quyền căn hộ, anh ta chỉ hỏi thêm Vinh về tiền bạc bà cụ để lại. Vinh mở ngăn kéo. Đó là khoảnh khắc duy nhất gương mặt người họ hàng thể hiện đôi chút biểu cảm. Lặng lẽ xếp tiền vào túi, anh ta buông một câu sáo rỗng, chúa che chở cho bà ấy ở thiên đàng. Vinh không buồn, cũng chẳng thấy mỉa mai. Đơn giản anh ta đã không nghĩ gì khi nói điều ấy. Hoàn ốm một trận khủng khiếp, suốt cao chưa từng thấy, nhưng sau đó cơ thể cô lạnh toát, co thắt, ướt đẫm mồ hôi. Vinh gọi điện đến văn phòng cho biết sẽ nghỉ vài ngày. Anh ngồi im hàng giờ bên giường Hoan, quan sát vùng sáng truyền dịch không ngừng trên vầng trán gò má, cằm rồi xuống khoảng cổ tối tăm. Sẽ ra sao khi gương mặt này sẽ soi bóng suốt phần đời còn lại của anh? Phải chăng các biến cố trong cuộc sống rồi cũng phải mang một chút ý nghĩa nào đó trước khi anh tự an ủi mọi thứ rồi cũng kết thúc? Bên ngoài cửa kính, trời xanh lờ Một con bồ câu tím nhạt bay đến, đậu ngoài bệ cửa, nghiêng cổ nhìn vào bên trong, đôi mắt tròn sám vô hồn. Với thói quen bị ám nhiễm, anh cho tay vào túi áo bên trái, khẩu súng nhỏ lạnh toát, im lìm. Vinh mua thêm thức ăn ở siêu thị. Khi anh trở về, đã gần tối. Dường Hoan nằm chống rỗng, có một giây, máu dưới da anh như đông lại. Nhưng Hoan chỉ ngồi co ro trên sàn. Các nhánh lá xanh thấm đổ bóng trên người. Hướng về anh gương mặt trắng bệch, cô thì thầm. Em nghĩ anh quyết định bỏ em. Đừng nghĩ vậy. Chúng ta sẽ sống cùng nhau mãi, đúng không? Ừ. Em chẳng biết ra sao, đột nhiên hoan nói hối hả? Quả khóc, em cần gì chứ? Một nơi trốn mà sau những sâu xé ngoài kia, người ta có thể rút vào và lãng quên. Một ai đó để trông đợi. Chỉ vậy thôi. Nhưng, có thứ gì đó cứ lôi em đi, khiến em trở nên tả nhẫn. Chúng ta không nghĩ về việc này nữa, Vinh nói, bình thản hơn. Lại một sáng chủ nhật khác, những tấm rèm như bầy chim khổng lồ sặc sỡ bay thốc lên mỗi lúc gió lùa qua ô cửa. Vinh chăm chú làm việc, đôi khi uống chút cà phê nguội. Hoàn tha thần trong gian bếp, hát khe khẽ, tiếng bánh chín trong lò nướng, tiếng người hát. Tiếng nước chảy lanh tanh, cảm giác thanh bình dị kỳ. Đôi khi, hoan nhẹ nhàng rời nhà, cưỡi trên chiếc xe đạp nhỏ, chạy đi đâu đó. Từ cửa sổ, anh đứng dõi theo bóng cô lượn qua góc phố như một vệt sáng rồi khuất hẳn. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn hồi ức. Cầm giấy mời trên tay, hắn mừng là các bạn cũ cùng lớp cách đây 25 năm còn nhớ tới hắn. Nước mắt hắn như muốn ứa ra, cảm động, hay một lẽ gì khác. Hắn nhầm đọc lại giấy mời, nghĩ tới bạn bè cùng lớp, hắn thấy như trẻ lại. Kết tuổi 40 thấm cuộc đời, thấm nỗi sót xa tuổi dại, như kết thủa niên thiếu, như cái thời ngây dại thư sinh, hắn thầm nghĩ về những đứa bạn. Hắn học cũng không đến nỗi tồi, cũng gọi là bằng bạn bằng bè. Có lần, cô ấy đến nhà hắn mượn vở ấy là những khi cô ấy nghỉ ốm, cô ấy không dám vào nhà hắn và hắn phải cầm vở ra đưa tận tay. khi cô ấy trả vở, hắn cầm quyền vở trên tay, lật từng tờ, xem thử cô ấy có để thứ gì trong vở không. vẫn những nét chữ không được đẹp lắm của hắn, thế mà hắn vẫn thấy ánh mắt của cô ấy nhìn những con điểm thán phục. hắn có khiếu thẩm mỹ, chịu khó và lại hiền nên đứa bạn nào cũng thích đến nhà cùng hắn làm báo. Tờ báo của tổ hắn hoàn thành như là một kỳ công của ban biên tập, của một tòa soạn báo chứ chẳng chơi đâu. Và kể từ đấy, hắn nghĩ chắc là hắn sẽ theo nghề làm báo, chỉ có làm báo mới xứng nối đam mê của hắn. Rồi hắn đậu đại học Quảng Đà, cô ấy cũng học đại học cùng trường với hắn. Hắn không học nghề báo, hắn phải học cái ngành kinh thương. Hắn cũng không lấy làm buồn, hắn mơ màng. Vẽ ra những ước mơ về cuộc đời. Ôi thôi đủ thứ của thời sinh viên. Đến bây giờ, nhiều lúc nhớ lại, hắn lấy làm tức cười cho sự mơ mộng không thực ấy. Tháng 3, năm 1975, hắn cùng các bạn sinh viên giúp người gặp nạn. Tiếng súng, tiếng Đại Bác nổ bất cứ thời điểm nào. Bạn mê thuộc được giải phóng, rồi quân giải phóng đánh Huế. Đà Nẵng bị quân cách mạng bao vây. Cô ấy đến tìm hắn. Anh Thanh, em sợ quá. Anh có đi với em không? Đi đâu? Đi Mỹ. Không được. Không lẽ anh bỏ ba mẹ anh và các em? Anh không thương em. Sao không thương? Thương, sao không theo em? Hắn và cô ấy đã khóc. Ngày 29 tháng 3 năm 1975, Đà Nẵng được giải phóng. Cô ấy đã ra đi. Hắn buồn vì cô ấy bỏ hắn mà đi, bỏ cái thành phố nghèo mà đi. Hắn đâu còn được thấy cô ấy nữa. Hắn vào ngành sư phạm vì Đại học Quảng Đà bị giải tán. Cuộc đời bốc hắn từ cái chỗ tưởng là ít nhất cũng là phó giám đốc một ngân hàng nào đó sang làm một anh giáo. Quả là hắn cũng còn may so với một số người, mới được vào sư phạm. Được học dưới mái trường sư phạm, hắn tự an ủi là có nghề để sống có việc để làm. Và rồi, nghề nghiệp đã rèn cho hắn yêu nghề hay vì một lẽ gì khác. Nhiều lúc hắn tự nhủ, có lẽ tuổi học trò quá dễ thương, quá đẹp giúp hắn yêu nghề. Và cũng có lẽ bóng dáng như cánh vạc bay của cô ấy thùa cặp sách đến trường vẫn cứ ám ảnh hắn, giúp hắn có nghị lực và tình yêu trong nghề nghiệp. Hắn không dám khẳng định vì lý do gì mà hắn yêu nghề đến vậy. Hắn cùng các bạn ôn lại cái thời đi học Nhưng tâm trí hắn như để đâu đâu. Thanh, mày làm gì mà đờ đẫn vậy? Đâu có. Bạn hắn, thằng An, đập vào vai hắn, nói. Mơ mơ màng màng thế, mà không có à? Cười gượng, hắn nói. Tại tao đang tìm ý thơ. An biết hắn tìm ý thơ để làm gì rồi? Uống cà phê đi mày. Uống rồi hẳn làm thơ. Được các bạn khích lệ, mừng mừng tuổi tuổi, hắn đọc bài thơ về thủa học trò, về tình yêu tuổi học trò. Tình yêu tuổi học trò nhẹ nhàng như cánh vạc bay. Bạn bè vỗ tay tán thưởng, cô ấy cũng vỗ tay tán thưởng. Tan tiệc, cô ấy đến bên hắn, cô ấy lặng im. Nhưng hắn nghĩ là cô ấy đang nói với hắn, sao khi trước anh không theo em. Mà thôi, giờ thì mỗi người một cảnh, em không trách anh đâu. Mãi mãi tình yêu thùa học trò vẫn đẹp phải không anh? Anh biết không, em về nước đợt này là nhằm đầu tư mở nhà máy sản xuất thiết bị điện tử. Em muốn nước mình giàu có lên. Em cũng muốn anh làm thơ hơn nữa. Nhìn ánh mắt cô ấy, hắn đề nghị. Mình đi uống cà phê đi em. Vâng. Tiếng nhạc của thùa học trò vẳng ra từ chiếc loa thùng, gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay. Đối diện hắn không là cô ấy của ngày xưa, chỉ có dáng dấp của người phụ nữ hơi mập. Hắn hát theo lời bài hát, hát như những lần hắn đàn và hát cho vợ hắn nghe, người vợ có đôi vai gầy thích nghe hắn hát tình ca của thời trai trẻ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn cửa thang máy. Cánh cửa thang máy vừa đóng kín một lần nữa mở rộng. Bước vào là một cô gái trong chiếc váy dài màu tối thẫm. Nhìn từ phía sau, mái đầu vươn cao đặt trên đôi vai thẳng của cô ta trông tượng bức tượng điêu khắc hoàn chỉnh. Vinh thở nhẹ nhõm. Đứng một mình trong buồng thang máy trắng lóa luôn khiến anh căng thẳng. Cô gái trẻ cũng lên tầng 18. Có một lúc, Vinh thoáng nghĩ cô ta đang quan sát hình ảnh anh phản chiếu trên cánh cửa kim loại. Giọng tiếng anh thông báo số tầng họ đến âm oang, tô đậm dự cảm lạ lùng. Vinh bước dọc hành lang trải thảm vào khu vực triển lãm. Cô gái đi trước anh một quãng, giải khăn mềm in vệt hoa xanh khoác trên khuỷu tay bay nhẹ, thoáng gợi hình ảnh nào từng in trong ký ức xa xăm. Vinh bước nhanh hơn. Người xa lạ rẽ vào khúc quanh đột ngột, biến mất. Gian triển lãm hiện ra phía cuối hành lang. Bộ tranh nhóm họa sĩ trẻ nổi tiếng đặt trên giá gỗ, quây từng khu vực riêng biệt. Mỗi bức tranh đắt giá được chiếu sáng bằng ngọn đèn vàng âm. Độ sáng của những ngọn đèn khiến hình thù các nhân vật, phong cảnh trong tranh giường như chìm vào một thế giới yên tĩnh và bí mật, xa cách không khí trường giả nơi đây. Hầu hết đám đông có mặt buổi khai mạc thuộc giới sang trọng. Những phụ nữ mảnh khảnh không thể đoán tuổi. Những người đàn ông hờ hững mặc trang phục danh tiếng. Giống như đoàn quân không mệt mỏi, họ dịch chuyển liên tục. Xem tranh bằng những con mắt lượng giá lạnh lùng. Cơn thủy triều của vô số giọng nói thì thầm, tiếng cốc thủy tinh chạm nhau. Và bản nhạc của cơn từ cây sen lô vô cảm trong góc đại sảnh từng chập dâng lên, nhấn chìm mọi thứ vào làn nước dịu dàng đến mức khó chịu. Vinh đứng khuất sau chậu cây nhiệt đới phía lá to lớn xanh mướt. Cô gái trẻ xuyên qua đám đông bước nhanh về phía anh, nụ cười dạng dỡ trên gương mặt tròn ngăm nâu. Ivy trần người đại diện và vợ sắp cưới của Vinh, lấy cho anh cốc rượu nhỏ, cô nhắc khẽ. Anh lại đến muộn, vài chục trặc khi giành vị trí bày tranh, nhưng em lo liệu xong. Anh vẫn giao phó cho em những việc khó khăn nhất, Vinh mỉm cười. Chẳng cần ngợi khen đâu, Ivy nhún vai có vài nhà siêu tập chú ý bộ tranh mới của anh. Em đã trao đổi, nhưng họ cần nói chuyện với họa sĩ trước khi quyết định không quá phức tạp chứ?" Vinh hơi cau mày. "Em nói được ít tiếng Pháp, sẽ phiên dịch ai vi nhẹ nhàng chỉnh nút Caravaggio cho người yêu. Hải hướng, anh nên mặc cái áo mới hơn. Người ta vẫn ít hứng thú trước kẻ ăn mặc tồi." Qua mái tóc ánh tím, qua cánh tay nâu sáng của người yêu, Vinh Lơ đã nhìn chung quanh. Ở gian sảnh bày tác phẩm của anh, một người đơn độc đứng lặng trước một khung tranh Mái đầu và đôi vai cô ta nổi bật khác thường. Ivy thì thầm, "Em hy vọng chúng ta bán hết số tranh triển lãm lần này. Sẽ là món tiền lớn." Nhưng Vinh đã không nghe gì nữa. Anh bước như chạy về phía cô gái lạ. Vài khách bị xô giảm. Trước gương mặt tái nhợt căng thẳng của người họa sĩ, họ im bặt quan sát tò mò. Cô gái xem tranh giật mình, đeo đôi kính nâu che gần hết gương mặt, lẩn vội vào đám đông. Đúng là cô ấy, tiếng nói lạnh buốt hét lên trong Vinh. Anh lao ra hành lang, chạy về thang máy. Một khay rượu trên tay người phục vụ rơi xuống vỡ tan. Giọng Ivy kêu thảng thốt, bản nhạc của cây xe lô dung mạnh trước khi tắt lặng. Cửa thang máy khép lại, Vinh kịp nhìn khuôn mặt trắng bệch sau đôi kính nâu. Anh bấm nút gọi thang máy khác, tim anh đập nhanh như sắp vỡ tung ra. Căn hộ chung cư có trần thấp. Đồ đạc rất ít và giản dị khiến căn phòng rộng thênh. Mặt trời chiếu qua ô cửa sổ sơn trắng, tưới đấm ánh sáng tinh khiết trên các bức tường. Một cây lan đậu nở những bông hoa xanh ngạt, rung nhẹ trước đợt gió cuối thu. Cô gái mang ra một tấm nệm nhỏ, nói khẽ, em thuê được chỗ này. Anh còn ngồi dưới sàn lạnh được chứ? Vinh không nghe gì cả, không nhìn thấy gì cả ngoài hình ảnh minh. Cô bước đi. Dừng lại trên đôi chân thon thả, mái đầu xoay nghiêng, làn môi mềm mại mấp máy, và đôi mắt rộng hàng trăm lần anh soi vào trong các giấc mơ vất vả, buồn rầu. Anh nói với chính mình, là thật em sao? Minh Ngà nằm trên sàn, mái đầu đặt trên gối người họa sĩ, như cô vẫn nghỉ mệt giữa các giờ ngồi mẫu xa xưa. Họ im lặng lâu, hơn năm năm mất liên lạc. Là thời gian của bao nhiêu tổn thương dàn vật vì tuổi trẻ non nớt. Bao nhiêu lãng quên, cô gái cửa khẽ, thì thầm. Đọc trên nét tin cuộc triển lãm anh tham gia, can đảm trong em rút cạn. Bỏ hết công việc, em mua vé bay về nước. Kỳ dị làm sao? Một điều gì không cho phép em tìm lại anh. Em nghĩ chỉ xem tranh, nhìn anh từ xa. Thế mà mọi thứ chạch ra ngoài dự định. Em biết hết, phải không? Chợt hiện lên trong vinh nụ cười ai vi dạng dỡ. Luôn vững tin. Nhưng dù sao em sẽ ở lại đến cuối năm. Những mùa đông ở xứ sở đầy tuyết thường gây cho em ý nghĩ là mình không còn sống nữa. Cô gái lau mắt, thở nhẹ. Nói cho anh biết em đã làm gì suốt những năm qua. Em đi làm, kiếm tiền học lên chương trình phê bình nghệ thuật. Hiện em có công việc tạm ổn tại một viện bảo tàng nhỏ. Em sống một mình vì gia đình ở thành phố khác. Một số họa sĩ bản xứ mời em làm mẫu tranh, nhưng em tự biết mình không thể nữa. Nắng nhạt đi trên các bức tường. Dưới khúc xạ ánh sáng, những bông hoa lan đậu xanh tơ ửng sang trắng dịu. Tiếng bọn trẻ chơi đùa trong sân, trung cư vọng đến khe khẽ. Mình nằm trên tấm nệm nhỏ, chìm vào giấc ngủ sâu. Gương mặt không che giấu dưới lớp cảm xúc bề ngoài đột nhiên hiện ra tất cả sự mệt mỏi, hoài nghi và cô độc. Vinh quý nhìn cô gần hơn, cuối cùng cô ấy đã quay về. Thời gian xa cách đủ để họ thay đổi, khôn ngoan hơn và trưởng thành hơn. Người họa sĩ đến bên cửa sổ, chống khuỷu tay dõi nhìn không gian trước mặt. Giá như anh có thể hét to hay khóc lên, buông thả vào những biểu cảm cuồng nhiệt như ngày xa xưa, của tuổi trẻ sốc nổi. Một đợt gió mùa thu chạy trên các đỉnh cây, thổi đến hương vị muối biển. Bầu trời thẳm xanh không một gợn mây. Cảm giác hạnh phúc không báo trước bỗng ùa đến Vinh cùng làn gió dịu mát, tiếng trẻ thơ trong veo, màu vàng bí ẩn các vòm lá cuối thu, và hơi thở nhẹ quanh đây của người yêu cũ. Những chi tiết tình cờ kia động lại thành một niềm vui sâu thẳm, quan dung xóa đi mọi thói quen sơ cứng và toan tính lạnh lùng. Vinh nằm bên người yêu cũ. Anh cầm bàn tay rất gầy của cô. Nhìn lâu những đầu ngón rám ráp vì làm việc cật lực. Chiều tối buông xuống cùng trận mưa nhỏ hạt ấm áp. Một tối muộn, rời căn hộ chung cư về nhà, Vinh chợt đổi ý, anh rẽ đến xưởng vẽ gần ngoại ô. Bóng người ngồi co ro trên bậc cửa. Ai vi nhìn thấy anh, giọng cô tỉnh táo. Anh vẫn không thích em đến xưởng, nhưng em linh cảm tối nay anh ở đây. Vào đi, Vinh mở rộng cửa. Những ngọn đèn trắng tỏa sáng căn phòng treo đầy tranh. Ivy bước vào theo, bình thản ngồi xuống một bục gỗ không dính sơn ướt. Từ hôm kia em không thể gọi vì anh khóa máy. Mấy nhà sưu tập người Pháp đã quyết định mua hết tranh. Tám bức, một trong số họ gợi ý anh tham gia trại sáng tác. Em đừng nhắc công việc nữa. Một lần thôi, được không? Lần đầu tiên từ lúc quen nhau, Vinh cắt lời Ivy. Cô lặng thinh, đôi mắt dài tự tin bỗng mở đi. Chuyện gì đã xảy ra? Ai vi ngước nhìn anh, anh nhìn trợt nghiêm trang anh biến mất tại cuộc triển lãm. Anh không liên lạc năm ngày qua, và giờ thì anh cấu kỉnh với anh. Vinh nhắm mắt, ngày minh ra đi, bỏ anh ở lại với niềm thất vọng, sự lạc lõng rồi sau đó là nỗi thở ơ mênh mang, ai vi đã đến. Khi ấy... Cô cũng chỉ là một sinh viên ngoại ngữ làm thuê tại phòng trưng bày bán tranh cho người nước ngoài. Cái tên giao dịch ai vi Trần In trên danh thiếp gọi mãi cũng thành quen. Cô đã nhận tranh vinh, tìm nguồn khách và gợi ý anh vẽ các loại tranh có thể bán chạy. Những thời điểm khó khăn nhất, thiếu thốn và mệt mỏi, cô vẫn mỉm cười, dành tiền bạc mua họa liệu để anh vẽ. Tên tuổi anh bắt đầu được nhắc tới thường xuyên, cô rời phòng trưng bày. Quản lý công việc giúp anh bằng tất cả vốn liếng ngoại ngữ, khả năng giao tiếp nhạy bén và gu thẩm mỹ tinh tường. Chỉ cần anh tin vào khả năng của mình, và em cũng vậy. Cô nhìn cuộc sống nhẹ nhõm, không bao giờ ngừng hy vọng. Vinh yêu phẩm chất lạ lùng ấy nơi ai vi biết bao. Hơn ba năm cùng làm việc, nếm trải thất bại, rồi đến lúc thành công, họ quyết định sẽ sống bên nhau. Đã mua nhà, mua sưởng vẽ riêng. Cuối năm đám cưới, sẽ sang châu U du lịch, một tương lai giản dị và bình yên. Từng mảng ký ức hiện ra, sâu sắc và nhói đau. Vinh biết, thật kinh khủng nếu anh lừa dối Ai Vi. Anh đến ngồi đối diện cô, nói khó nhọc, hãy tha lỗi cho anh. Tận đáy mắt Ai Vi, thoáng qua rất nhanh, có sự nứt vỡ choáng váng, một cô gái khác, phải không? Vinh gật đầu anh quen cô ấy thời hai mươi tuổi. Không, anh đừng nói. Em không cần biết gì nữa. Ivy ngăn lại, vội vã đứng lên. Gần như cô bước giật lùi ra cửa, rồi quay lưng bỏ chạy. Con đường nhỏ vắng lặng, xanh xám. Vầng trăng nhợt nhạt treo lơ lửng giữa khoảng trời trống trải. Một người chạy trên đường, bóng in dài. Có một lúc, cô gái ngã xuống, áp mặt trên đường lạnh, tiếng khóc buồn bã thâm sâu. Cuối mùa thu. Mưa liên miên. Những cơn mưa lớn, bắt đầu từ chiều và kéo dài đến dạng sáng. Trời trở lạnh. Những mỏm lá vàng trên đỉnh cây sau một đêm bão đột nhiên biến mất, để lại đám cảnh run rẩy trơ trụi. Một cách bí ẩn, Minh gầy đi, hâm hấp sốt. Vinh mang đến căn hộ chung cư chăn mền ấm, đi mua thức ăn cho Minh. Cô nằm dưới chăn, gò má nhô cao, đôi mắt như to thêm, càng gợi nhớ mặt hồ yên tĩnh. Anh đưa em đến bệnh viện nhé. Vinh đề nghị, buồn lo. Không cần đâu. Em biết điều gì đang đến. Đừng quá căng thẳng, Vinh ạ. Hãy ngồi xuống cạnh em. Ủ bàn tay minh khô ấm trong tay, lòng anh dâng lên nỗi buồn trồn khác lạ. Cô siết chặt tay, nụ cười mơ hồ, còn nhớ lần chia tay năm năm trước, chúng ta đã tranh cãi một trận khủng khiếp. Cả em và anh đều không nhìn thấy tương lai trước mặt. Em từng lo sợ xa vào cuốn bách khi gắn bó với một họa sĩ nghèo. Anh lại không buồn níu giữ em. Có lẽ em và anh là những kẻ không xứng đáng. Chúng ta đã phó mặc cuộc sống cho những tình cờ. Bây giờ quay về, em có quyền đòi hỏi gì chứ? Sau câu nói dài, mình nhắm nghiền mắt, lăn xuống một hạt nước to. Vinh lắng nghe sự cay đắng choán kín. Cô gái cửa khẽ, nói tiếp, em đã muốn ở lại đây hết mùa đông. Nhưng không thể. Em phải về nhà. Bác sĩ theo dõi bệnh sẽ giúp em. Được nhìn tranh anh vẽ, thấy anh đã tiến các bước dài, và biết anh hạnh phúc, với em thế là đủ. Họ không nói gì thêm. Ngoài ô kính, những hạt mưa rơi nối tiếp thành dòng nước mắt lạnh, vô tư lự. Cô gái ra nâu sáng, mái tóc tím thấm buộc cao giúp Minh gửi hành lý, làm các thủ tục lên máy bay. Còn sớm. Những người ở ga tiến tò mò ngoảnh nhìn hai cô gái mang hai vẻ đẹp khác biệt thì thầm nói chuyện. Có sai lần không khi chị ra đi vội vã mà không cho anh Vinh biết. Tôi đã nghĩ kỹ. Cảm ơn cô đến trong cuộc hẹn đầu tiên và cũng cuối cùng này, Ivy. Chị đang ốm. Tôi cần xin lỗi. Lẽ ra tôi đừng nên về. Gặp lại Vinh, tôi chợt hiểu mình giống như bóng ma từ quá khứ. Chỉ là niềm vui ngắn ngủi. Thực sự, tôi không cần thiết cho anh ấy nữa. Đừng tàn nhẫn với chính mình. Anh ấy yêu cô, Ivy. Cô làm anh ấy thực là anh sáng tạo, vững chãi, can đảm trước cuộc sống. Điều ấy đáng giá hơn một mối tình non nớt, luôn gây tổn thương lẫn nhau. Vì đâu chị nói với tôi điều ấy? Hai người sẽ sống cùng nhau. Nhất định là thế, Ivy. Tôi không trở lại, mãi mãi. Tiếng nói âm vang báo giờ vào khu cách ly. Hai cô gái bước đến bức tường kính. Bất chợt ai vì quay lại ôm vai minh thì thầm, cảm ơn chị. Đừng nói vậy, chỉ cần hai người sống hạnh phúc. Giọng minh vang lên dịu dàng. Cô gái đi qua cánh cửa. Chiếc khăn phớt hoa trên vai cô bay nhẹ như đôi cánh xanh trong suốt. Cô sẽ không trở lại. Ngôi nhà nhỏ đang chờ cô ở một góc thế giới phủ đầy tuyết. Và cô sẽ chìm vào giấc ngủ cuối cùng, chấm dứt những khắc khoải của đau ốm, cô độc. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn cú lừa nhớ đời. Chú ạ, cháu bị nó lừa thê thảm. Câu nói ấy mở đầu tất cả các buổi trò chuyện. Của hai con người cùng quê, làng bên con sông vẫn còn trong xanh. Có lẽ do ở xa nơi đô hội xa nguồn nước hải Ông Hạng cầm đầu đám thợ đang làm biệt thự cho một ông trông không có vẻ đại gia, đi xe máy tàng tàng, tự phóng đến nơi xây dựng kiểm tra công trình. Nhưng nghe thì khá hãi. Dự toán biệt thự xây một ngàn tỷ, sẽ có vàng thật khảm vào dòng chữ treo trước hiên. Chữ tàu, nội thất trong các phòng đã đặt ở Ý, đang trên đường về. Gương Ý, Thảm Ba Tư. Biệt thự có 20 phòng, 3 tầng, thiết kế kiểu nhà Pháp cổ. Ông Hạng cầm đầu nhóm thợ 6 người. Hai nhóm kia quê trong Nam thường về trong phố nghỉ ngơi. Nhóm thợ của ông Hạng ở gần công trình cho đỡ tiền thuê nhà tiền di chuyển. Đại gia này cũng rộng rãi với thợ nhưng người Bắc có máu dè xẻn, tiết kiệm tiền bỏ ống để lo cho cả nhà, lo cho tuổi già. Cách đây ít lâu, nhầm gọi ông Hạng là chú họ Cùng với thằng con trai bị đẩy khỏi một nơi nào đấy. Mếu máu đến với ông Hạng. Ông Hạng thuê cho cái phòng gần chỗ cánh thợ của ông thuê. Cô Nhâm thường sang chỗ cánh thợ của ông Hạng, đem cho ông cút rượu nếp cô lấy ở đâu đó. Và vào câu chuyện với cái câu, cháu bị nó lừa thê thảm. Sau đấy không có câu chuyện bị lừa. Hình như ông Hạng đã nghe rồi. Biết rõ rồi nên không nhắc lại. Ông Hạng và cô Nhâm ngồi ở ghế băng. Chuyện gần chuyện xa. Chuyện giá cả. Chuyện việc làm. Nghe chuyện thì biết cô Nhâm không ở làng mà ở một nơi gần thành phố đây. Cô bị đẩy ra. Cô chỉ muốn lấy lại nơi cô ở. Một căn nhà không nhiều tiền nhưng nó là nhà cô. Nghe chuyện thì cũng biết cô Nhâm do có nhan sắc nên được vào làm trong quán rượu. Không sáng troang nhưng lại là chỗ được những kẻ sành sỏi tới uống. Thằng Quốc con trai cô mới 15 tuổi đã được mẹ sắm xe SH. Nó đeo kính cận. Đi xe SH đến gần trường phải gửi tháng vì nhà trường cấm học sinh đi xe máy. Xe SH của nó nhìn đã thấy trịch thượng, thấy thật đáng nể. Cô nhầm xin cho con chuyển trường giữa năm học, trái tuyến mà xin vào được lớp chọn trường chuyên. Cả một sự tốn kém. Nhiều nghĩa. Cứ như vậy, chú và cháu thầm thì chậm rãi. Trong đám thợ có một cậu không phải người làng. Ông Hạng thấy là người khỏe mạnh. Tay chân như gấu nhưng làm ăn rất cẩn thận, cư xử đàng hoàng, ông cho nhập nhóm. Là thợ sơn, lúc này công trình mới khởi công nên làm tạm thợ xây. Có cái tên nghe lạ tai. Tho. Ông hạng bảo tên gì mà chả dùng được dấu gì ngoài dấu nặng, mày thêm cái dấu nặng có phải tên hay hơn không? Tho lắc đầu bảo ông cháu chọn tên, không dám đổi. Tho đã học xong đại học xây dựng, học xong xong trường kinh tế. Có hai bằng trong tay nhưng Tho bảo chạy việc cực khổ hơn làm thợ sơn. Tho xếp hai bằng đi làm mấy công trình rồi. Thời buổi này thợ xây thợ sơn lành nghề có giá hơn nhiều kẻ bằng cấp đầy mình mà không lắp nổi đường dây điện trong bếp. Nghe vậy ông Hạng bảo mày thực sự là thằng có chữ đấy. Ông Hạng nói chuyện với Nhâm Thường ngồi quay lưng lại phía Tho. Tho nửa nằm nửa ngồi trên cái sa lông cũ, đồ thải của chỗ thuê trọ dán mắt vào chu chu khắp thế giới trong cái iphone nhưng tai để cả ở chỗ ông hạng cô nhâm cô nhâm tấm tức cháu bị nó lừa thê thảm chú ơi thôi nhắc làm gì nữa nhưng cháu không chịu được ruột gan cháu quặn lại mỗi khi nhớ đến cái sự để nó lừa ngon ơ như thế tình ngày lý gian cháu phải đòi lại được cái nhà trên đó cháu mới yên chú ạ mày cũng ổn ổn rồi mà mày xin chuyển trường cho thằng con cưng, mày mua xe xịn cho nó. Mặt mũi mày lại trắng chơn ra, nghĩ tới chuyện kia làm gì nữa? Nhưng cháu phải về, cháu không thích tạm bỡ như thế này. Lão ở quán rượu vẫn chu cấp hà. Vâng, chú ạ, chứ cháu lấy tiền đâu, mẹ con cháu trắng tay mà. Ông ấy thì giàu, giàu quá, y như ông chủ đang thuê bọn chú xây nhà. Giàu không ra mặt. Không đi xe tiền trăm tỷ, không mặc sơ mi năm trăm đô, không đeo đồng hồ vàng thụy sĩ. Ông ấy đi cái ô tô cũ cũ, tự lái, nhưng cháu nghe nói ông ấy có nhà máy. Tháng nào cũng chi tiền lương cho công nhân cỡ ba tỷ. Ông ấy có vài biệt thự ở Sài Gòn, còn ngoài này ông ấy ở chung cư. Bà chủ quán cháu làm nghe được thế không biết có chính xác, cháu không mất gì đâu chú có tin không? Tho hơi ngẩng đầu khỏi cái salon, dừng mắt ở cái tin đang đọc dở nổ bom ở Iraq. Tho muốn nghe cô nhâm nói lại, cháu không mất gì. Tho nhìn khuôn mặt cô qua vai ông hạng. Khuôn mặt đàn bà nhìn là muốn ấp vào giữa hai bàn tay để cảm nhận sự mềm mại, sự kiều diễm, cảm nhận mùi thơm, cảm nhận sự run rẩy của con tim đàn bà đang tranh trao giữa yêu đương và sợ hãi. Tho chưa thấy ai có vẻ đẹp này. Con người như thế mà bị đẩy ra khỏi tổ ấm, mà phải tức tửi vì bị lừa đảo. Tho nhìn cô Nhâm rất lâu nhưng cô không biết. Tho ở trong phía tối, còn cô Nhâm ngồi giữa ánh sáng cây đèn treo trên tường. Cháu không mất tí gì chú ạ. Cô Nhâm, lần đầu tiên thổ lộ cho ông chú kế nguồn tiền mà cô chuyển trường cho con, mà cô mua sinh hoạt cho nó, có lúc cho nó thịt cá bánh kẹo cao cấp trái cây nhập khẩu. Cô bảo thằng con cô ngu dại. Nó nhìn xăm soi tiền cô đưa cho nó rồi có lần hỏi, ở đâu ra tiền này? Rồi còn tinh tướng tuổi học trò chơi trò cao thượng, tiền có sạch không hà mẹ? Cũng đầy ngụ ý ngụ tứ. Ngu quá con ơi! Cô không cười nổi khóc nổi. Cô bảo, nếu tiền bẩn thì con có dùng không? Không, mẹ ạ. Nó cương quyết. Con sẽ đi vác gạch cho ông hạng. Con không muốn mẹ lấy tiền bẩn. Mẹ là mẹ đẹp nhất của con, tốt nhất của con, mẹ không nên làm những việc ấy vì con. Thằng ngu 15 tuổi đầu yêu mẹ đến độ đó thì cô phải sống cho ra sống. Câu chuyện với ông chú cứ thầm thì như vậy. Thỏ đã nằm xuống xem sang tin ở Uccaljana, một vùng đất xinh đẹp đang bị sâu xé. Thỏ xem cái thế giới hỗn loạn mù mịt trong cái iPhone mà không hiểu. Thỏ vẫn bị chuyện của cô nhâm cuốn đi. Ông hạng đùng đỉnh Tao cũng biết cái thằng đại gia mà mày nói rồi. Cách đây hai chục năm phất lên từ bất động sản. Phải, chú ạ. Lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy cháu trong quán hơi xứng người. Nhìn rất lâu. Chả nói chả rằng. Rồi từ đó tuần nào ông ấy cũng đến quán ba buổi tối. Chỉ thích ngồi ở cái bàn bên trong gần cửa sổ, chỗ có cảnh táo dại rủ xuống. Cháu ngồi đối diện với ông ấy. Cháu biết ý, cháu mặc cái áo màu xanh dương. Ông ấy thích áo ấy, cổ rộng, tóc búi cao cho ông ấy nhìn kế gáy, chỉ yêu cầu cháu trừng ấy. Rồi im lìm uống rượu. Cháu là nhân viên rót rượu nhưng không cho cháu làm. Cho một cậu khác làm. Chai rượu này cháu biết, giá hơn 200 triệu. Chai nhỏ tí thôi. Ông ấy uống trong tuần. Nhâm nhi. Có khi đến 12 giờ đêm mới về. Về rồi lần nào cháu cũng thấy cái phong bì để trước mặt cháu. Phong bì nặng lắm chú ạ. Mọi thứ tiền ở đó ra đâu có phải là tiền không sạch. Không bẩn cũng không sạch, ông Hạng nói. Nhưng mày nhận được, kể thì đại gia nó cũng lắm kiểu thật. Ngồi uống rượu cạnh một đứa đàn bà mà chẳng nói năng gì. Nó có hé ra là mày giống đứa nào không? Không hề chú ạ, cứ im như thóc ấy, mà rượu cũng không uống nhiều. Một tuần có cái chai ấy, thích ăn phô mai. Cháu thấy ông ấy thật đùng đỉnh. Đùng đỉnh như thế sao lại lắm tiền nhỉ? Hôm vừa rồi ông ấy cho cháu 500 đô, bảo phải đi vào Nam 2 tuần. Bà chủ bảo cháu nên rẻ trừng cô vợ ông này. Trẻ lắm, thời trang cao cấp lắm, học hành cũng cao lắm. Bà chủ biết hết, nhưng chú ạ, cháu có làm gì đâu? Không làm gì mới đáng lo. Thọ biết câu nói đó có nhiều ý, nhầm ngây ngô không hiểu. Nhiều khi nhìn nhầm. Tho thấy sợ, hay kia cách người đàn bà này sống mà không đề phòng gì. Không một ai bảo vệ, còn Tho, chị ấy chỉ đi lướt qua Tho xem Tho là thằng nhóc. Mọi việc cứ thế diễn ra, tốt thợ đang xây móng nhà cho đại gia. Đại gia thích chơi trội thích khoe của. Sẽ khảm cả vàng thật sẽ lát toilet bằng gạch ý. Nghe nói ông này đang xây chỗ mai sau tiền tỷ. Tho đã học hai bằng đại học khoa học. Tho lặng lặng nghe cái sự chơi trội của đại gia. Tho cũng lặng lặng mỗi buổi chiều đi ra ngã tư nhìn thiên hạ phóng xe máy. Hai cái vỉa hè bên đường không ai đi bộ được nữa. Hàng đoàn zombie ảo lên bất cứ lúc nào. Đoàn zombie không còn não điên cuồng trào lên vỉa hè bất chấp cái gì ngăn cản như không đếm xỉa đến điểm dừng. Cái cách bọn zombie hung dữ mất phương hướng cắm đầu trên những chiếc xe máy làm Tho thực sự sợ hãi. Những bộ phim kinh dị Mỹ cũng không kinh dị như thế này. Thế giới rồi sẽ có dịch dâm bi. Người sống không thể chống cự với sự ảo ạt của xác sống đi xe máy tràn ngập vỉa hè kia. Vậy mà có người đàn bà đẹp nhường ấy, sống động nhường ấy đã không có ai bảo vệ phải đưa con chạy mà phải mặc áo rộng cổ ngồi mấy tiếng đồng hồ cho một gã chọc phú học làm sang uống rượu ngắm. Như một thứ mồi nhậu. Ngày hôm ấy... Thằng Quốc con trai nhầm nghiêm nghị phóng xe sinh hoạt đi học. Nó về chỗ trọ buổi trưa, buổi chiều không thấy mẹ. Mẹ nó vẫn đi làm từ 4 giờ chiều. Hôm nay cả ngày không thấy mẹ. Nó gọi điện thoại không được. Nó đợi đến tối mịt, nó phóng đến quán rượu. Mẹ mày bị công an phường giữ từ sáng. Cái tin đó làm thằng bé xanh xám. Nó nhìn xung quanh. Những khuôn mặt rừng rừng lạnh tanh. Có cả cái mặt háo hức tò mò nhìn số phận người khác, nhìn nỗi đau người khác. Nghe nói tối qua một bà trung niên ngồi quán bị mất của. Một dây chuyền vàng trắng. 2.000 ngàn oi, gọi kiểu dân Đức gọi đồng đô. Bà này vừa chân ướt chân ráo ở châu U về. Đòi chủ khám túi nhân viên. Khám cả nhâm. Không có. Vậy thì khám tủ cá nhân của nhân viên, nơi để các vật dụng trước khi vào làm. Tủ cá nhân của Nhâm có hai ngàn oi giấu dưới lớp giấy báo. Có dây chuyền vàng trắng để trong túi áo sơ mi máng trong tủ. Bà kia chu lên như sói xứ lạnh, quán rượu mà thế à? Có sẵn một gã choai mặt lạnh, tranh thủ chưa có nhà chức trách, đã thẳng tay tát má phải Nhâm. Thẳng tay tát nốt bên trái. Nhâm chảy máu mũi ngã dập mặt xuống sàn, má sước một vệt dài, cũng chảy máu. Nhâm không khóc, mắt giáo hoành tiếng khàn đặc. Tôi không làm gì tôi không lấy. Chủ quán quay đi tránh ánh mắt cầu khẩn của nhân viên cưng. Cưng vì có nhâm quán có đại gia ngồi thâu đêm tiền chai rượu lãi gấp đôi. Nhưng vụ này phải thôi vì món tiền cắt hợp đồng này cũng to lắm. Chủ quán bảo, tôi không biết, tội ai nấy chịu. Người ở phường hỏi cung ghi biên bản, nhâm phải ký cái giấy gì đó mà nhâm không đọc. Tâm trí đâu để đọc, có đọc cũng không thể hiểu. Xong việc, nhà chức trách nói nhỏ để cho Nhâm nghe. Tôi cũng tin cô. Cô bị bẫy rồi. Như vậy là cô đã có tiền sự. Phải cẩn thận. Nửa đêm về sáng, con trai đưa Nhâm về. Ông Hạng không nghe cũng không chạy ra. Ông nằm trong màn thở dài sườn sượt. Đám thợ ngủ say. Chả phải việc của họ. Chỉ có thò thò im lặng dắt xe máy vào cho Quốc rồi quay lại kéo tay Nhâm. Bảo Quốc pha cho mẹ em ly trà gừng, nước nóng ở bên anh. ngoài kia là mùa đông, đang có gió bấc. Tho cầm tay nhâm, chị đừng sợ, không ai tin là chị làm gì xấu. đến câu nói đó của Tho thì nhâm khóc, tức tưởi. thả phanh cho nước mắt, thả phanh cho nỗi sợ hãi bị làm nhục. thằng quốc đứng một bên mẹ, Tho một bên, chả ai can, để cho nhâm khóc. Tho để tay lên vai người đàn bà. Trong tức tuổi tuổi nhục đang thả phanh, nhâm co vai cảm thấy sức trẻ, da thịt trẻ, mùi trẻ, sự rắn chắc của tuổi trẻ. Thanh khiết và mãnh liệt, như có chỗ dựa, như hy vọng cái gì đó mơ hồ, nhâm dựa hẳn người vào phần thân thể trẻ trung ấy mà dịu dần. Nước mắt vơi dần, thằng Quốc ôm vai mẹ, uống nước nóng đi này, mẹ. Đến lúc đó, ông Hạng mới vạch màn ra ngoài. Ngu ngờ thế thì còn oan khuất con ơi. Vâng, cháu không đi làm ở đó nữa. Ngu thế, ai cho mày quay lại. Tao đã bảo mà. Vợ nó trẻ thế cao cấp thế, nghe nói sách cái túi ba mươi ngàn đô, ông chủ tao đang làm nhà này biết vợ chồng nó. Thấy bảo thế, giới ấy ai bảo mày dính vào. Mày ngủ với chồng nó, ngủ ngày ngủ đêm với cái thằng uống rượu ấy, con vợ nó không thèm chấp sếp mày vào đám ca ve, Nhưng mày ngồi cho chồng nó nhìn uống rượu là không được. Là nguy rồi con ơi. Ngu ơi. Nhưng hiện giờ ông ấy đang ở trong Nam mà. Càng nói càng ngu. Thằng uống rượu ấy đi vắng thì mày mới bị nó sơi tái. Nó sơi mà mày bị nhục bị xem như con ăn cắp. Hết cao giá con ơi. Từ mai nhận việc thổi cơm cho thợ. Đi chợ thổi cơm. Tao trả tiền đủ cho mẹ con mày ăn. Con chỉ muốn về nhà thôi. Con lại đi trông trẻ, lại dạy mẫu giáo. Cửa hàng tạp hóa lặt vặt của con vẫn đông khách mà, Nhưng con bị lừa thê thảm. Thê thảm lắm chú ơi. Thôi mà mẹ. Thằng Quốc siết chặt vai mẹ. nhầm bất ngờ thấy tay mình trong bàn tay rất to bản của Tho. Từ đó Tho lầm lì. Đi làm về lầm lì. Về lán trọ dán mắt vào cái điện thoại xem thế giới mỗi ngày một hỗn loạn xem con người tự tước mất hạnh phúc của Chúa ban cho hàng ngày. Rồi một hôm Tho đứng với ông Hạng xa chỗ mọi người. Không ai nghe hai người nói gì, thấy tay vung loạn xạ. Thấy Tho đỏ mặt, thấy ông Hạng giơ tay như sắt đánh nhau. Nhìn xa thấy khuôn mặt của Tho sắt lại, như già đi mấy tuổi. Sau cùng ông Hạng quát, thì kệ mẹ mày. Mày muốn làm gì thì làm ngày hôm đó Tho xin nghỉ là mấy ngày. Đi xe máy ra phía ngoại thành. Tho cao lớn, hơi bị mập một chút ở phần vai nhưng chiều cao giúp Tho oai vệ. Tho đi về phía ông hạng chỉ nhưng có lẽ cái cớ để Tho đi là những giọt nước mắt của người đàn bà mà Tho cảm thấy đời sẽ đẹp lắm nếu được chị ấy nắm tay đi cùng. Mọi chuyện phải để sau. Có lẽ phải để rất xa sau này. Ôi! Một đứa trẻ và một người đàn bà trong thân thể kiểu diễm trời ban. thò thở một hơi rất sâu. Đã nhìn thấy ngôi nhà. Nhìn sang trụ sở chính quyền đối diện ngôi nhà nhỏ. thò bỏ qua trụ sở chính quyền. thò phóng xe vào sân ngôi nhà nhỏ theo địa chỉ ông hạng vẽ cụ thể. Mười giờ đêm nhầm nấu cho cánh thợ nồi trẻ đỗ xanh nóng. Từ hôm có đầu bếp đàn bà khéo tay, thợ được ăn đêm, cháo gà, chè nóng. Nhâm lầm lũi làm việc, khuôn mặt thanh tú giấu trong cái khẩu trang lớn. Có cái gì tủi thân tủi phận trong dáng ngồi bếp củi, ánh lửa hắt lên vầng tráng sạch sẽ. Tho ngồi đọc tin trong điện thoại gần bếp lửa, tin tức chẳng có gì vào đầu. Thế giới đang vỡ ra từng mảng chẳng quan trọng với Tho. Thế giới của Tho ở đây. Tho đi làm cái việc chỉ mình Tho biết, ông Hạng không biết cặn kẽ. Hơn một tuần qua rồi. Buổi sáng hôm sau ông Hạng dậy sớm. Ông đọc tin nhắn trong điện thoại. Rồi ông đàm đạo gì rất lâu trong điện thoại. Lúc ấy Nhâm đang gọt khoai chuẩn bị bữa trưa cho thợ. Ông Hạng quát, Nhâm, lại đây tao bảo. Nhâm đứng bên cạnh rất lâu. Ông Hạng không nhìn Nhâm. Ông nhìn cái cây mới trồng ở khu nhà trọ. Cái cây này do thò mang ở đâu tới trồng đã bén rễ làm cho khu nhà có vẻ có tương lai bóng mát rồi ông hạng nói rất to, thu xếp mà về đi. về đâu hả chú? về nhà, nhà của mẹ con mày. mày không mong như thế còn gì. nhâm bỏ khẩu trang ra, gạt món tóc trên chán làm khuôn mặt thật sáng, rờ rỡ sáng như mặt trăng. nhâm xoay cái thân thể mảnh rẻ hai vòng làm ông hạng suýt phì cười. thò cúi nhìn đọc báo trong điện thoại, không để ý đến chú cháu nhâm. nhưng phút chốc nhâm lại ỉu đi. Sao thế được hả chú? Anh ta với cái con kia mà chịu bán sới đi à? Sao thế được hả chú? Tao không biết. Cứ về chỗ thằng Hưng ủy ban mà lấy giấy tờ. Cứ về trước xem mọi việc đi. Thằng Quốc để yên đây cho nó học. Nó học dở năm chuyện làm gì? Yên tâm đi không ai làm gì cháu nữa đâu. Ông Hạng xuống giọng đột ngột, chịu mến, như thương đứa cháu đến đứt ruột mà chưa làm được gì cho nó. Cái tin này làm ông như không thể thở bình thường được. Ông liếc nhìn thò, thò đút điện thoại vào túi áo, đi ra bể nước của khu nhà trọ. thò thản nhiên làm mọi việc hàng ngày, đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi đi ra công trình. Thò không để ý đến Nhâm khi ấy đang mắt tròn xe nhìn ông hạng. Chú ơi, ai làm được việc này? Tao không biết. Hỏi mãi sốt ruột. Đi mà lo việc của mày. Nhâm bỏ găng tay làm bếp. Ông Hạng đã chỉ một người trong nhóm thợ ở nhà làm bếp chờ thuê được người mới. Nhâm đi về phòng trọ của hai mẹ con. Hoài nghi, xúc động nhưng không hiểu sao thấy rất tin là mọi việc đã ổn. Nhâm ngước nhìn qua cửa sổ sang bên khu thợ trọ thấy Tho, cầm cái bay trên tay, tay kia cài cúc áo bông. Tho cũng ngẩng lên nhìn. Một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt suốt ngày nghiêm nghị của Tho như gửi một chút gì đấy cho người đàn bà.